Thế vậy, tử huyền thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu. ầm, Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại sóng động từ ô trí trên người bột phát ra. không lồ khí lãng hoành quyển hướng bốn phía, lập tức đem khâu nhược tuyết hai người rực mình tỉnh lại. Ô đại ca tân chức thiên giai. Hai người chứng kiến ô trí trên người bột phát ra khí thế của, đồng thời mừng rỡ hô. Thế nhưng, đó cũng không phải chung kết, ở ô trí trong cơ thể, vẻ này năng lượng bàng bạc vẫn ở đấu đá lung tung. Lại làng nửa khắc đồng hồ qua đi, đột nhiên. Ô Chí trên người lần thứ hai vọt lên một cổ khí tức cường đại. Hắn Linh Tu dĩ nhiên cũng để thăng tới thiên giai. Ở cùng một ngày, Linh Tu cùng Vũ Tu song song tiến vào thiên giai. Chương 651, Luyện hóa động thiên. Mỗi một khắc, Ô Chí mở bừng mắt ra, một cổ mênh ngông uy thế từ trên người của hắn buộc phát ra, cuộn sạch hướng bốn phía. Hai con mắt của hắn lóe ra sáng quắc thần quang, giống như bầu trời tinh thần một dạng, rọi sáng cả vùng đất. Thiên giai, rốt cục tấn thăng đến thiên giai. Ô trí năm thật chặt xong quyền, linh tu, vũ tu đồng thời tấn thăng đến thiên giai, khiến hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập bạo tạc sức mạnh bình thường. Hắn cảm giác có dũng khí, mặc dù là thiên giai cường giả cấp 6 đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có thể một quyền đem đánh bể. Lực lượng vô cùng, khiến hắn có một loại phong phú cảm giác. Theo linh tu tấn thăng đến thiên giai, trong đầu hắn phần mềm hợp cũng phát sinh thiên xôi đất che biến hóa. Trò chơi gia tốc đạt được rõ rệt đề thăng, mức độ đến cực hạn phía sau, đã có thể gia tốc gấp 7 có thể nói khủng bố những thứ khác phần mềm hực cũng đều có tăng lên rất nhiều công kích gấp bội công kích gia tốc cũng không cần nói rõ ràng tăng lên trên diện rộng thuấn gian di động phần mềm hực là hắn rất sớm có được một loại phụ trợ phần mềm hực theo tấn thăng đến thiên giai, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn trưởng khống trong mơ hồ nương thuấn gian di động phần mềm hực hắn dĩ nhiên cảm thụ được một tia không gian lực lượng có thể hắn sau đó có thể mượn thuấn gian di động phần mềm hực trực tiếp lĩnh ngộ ra không gian chi lực điều này làm cho hắn kích động không lất. Phải biết rằng chỉ có tấn thăng đến thánh giai phía sau, tu giả mới có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian chi lực. Nếu như hắn có thể ở thiên giai lúc mượn thuẫn gian di động phần mềm hực lĩnh ngộ ra không gian chi lực, đó nhất định chính là người tiên. Kế tiếp còn lại là nặc tức phần mềm hực, cái này vẫn luôn phi thường kê sườn phần mềm hực. Hiện tại đã có thể ẩn nấp 13 cái cảnh giới, chém liên tục phần mềm hực cũng coi đề thăng. Lúc này có thể thi triển ra sáu chém liên tục. Sáu chém liên tục a kinh khủng tần suất công kích. Ô Chí tin tưởng, lấy hắn tốc độ công kích, hơn nữa cái này sáu chém liên tục phần mềm học, chỉ sợ thiên giai thất cấp cường giả đều có thể đánh một trận. Phần mềm học đề thăng nhiều nhất chính là huyễn ảnh công kích phần mềm học, mở ra huyễn ảnh công kích phần mềm học phía sau, này huyễn ảnh công kích đã có thể mang vào ba thành công kích. Cuối cùng, huyễn ảnh di động phần mềm học cũng đề thăng rất nhiều, một ngày khởi động, có thể mang ra khỏi lục đạo huyễn ảnh, mê hoặc địch nhân. Phần mềm học tăng lên khiến Ô Chí mừng rỡ không thôi. Hắn âm thầm đánh giá mình bây giờ thực lực. Có những thứ này phần mềm hợp phụ trợ, hơn nữa ba đại ý cảnh, linh vũ song tu, mặc dù là nhất thiên giai thất cấp cường giả, chỉ sợ đều không phải của ta đối thủ. Ô Chí ngạo nghẽ ở trong lòng nói rằng, hắn chẳng qua là vừa mới tấn thăng đến thiên giai, dĩ nhiên cũng làm một cách tự tin cùng thiên giai cấp bảy cường giả đánh một trận, nếu như khiến những người khác biết, chỉ sợ ở kinh điệu đầy đất cảm Phải biết rằng, tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau. Từng cái cảnh giới nhỏ sự trên lệnh đều phi thường lớn, nhất là thiên giới hậu kỳ cường giả, vậy cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Tu giả muốn vượt cấp khiêu chiến, khả năng tính nhỏ vô cùng. đương nhiên, khả năng tính tiểu cũng không có nghĩa là không có. Một ít thiên tài tu giả ở huyết mạch thêm được hạ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, bất quá cũng chỉ có thể càng nhất cấp mà thôi. Mà một khi có tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực, sức chiến đấu trong nháy mắt sẽ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến ba. 4. Cái cảnh giới Sở dĩ, thiên giai cường giả mỗi một cảnh giới trên lệnh đều phi thường lớn, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thông thường tu giả. Mà huyết mạch, ý cảnh, lĩnh vực, nguyên khí các loại lại sẽ thành là tu giả vượt cấp khiêu chiến con bài chưa lật. Ô trí không chỉ có ba đại ý cảnh, thậm chí sát khi ý cảnh đã gần như viên mãn, khi hắn còn có băng bạo nổ lĩnh vực, những thứ này đều đã đủ để cho hắn vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng ô trí lớn nhất con bài chưa lật cũng trong đầu phần mềm hậc, có này phần mềm ở Đối với Ô Chí mà nói, tất cả cũng có thể. Tô Chí hướng Tử Huyền thượng nhân nhìn lại, lúc này Tử Huyền thượng nhân cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí. Chẳng biết tại sao, Ô Chí đột nhiên có chút khẩn trương. Không sai, ngươi có thể kế thừa Tử Huyền động tiên. Một lát sau, Tử Huyền thượng nhân gật đầu, thản nhiên nói, "Ô Chí âm thầm thở phào. Làm được phía trên bảo tọa trong, nơi đó là toàn bộ Tử Huyền động ngày đầu mối then chốt, chỉ cần luyện hóa luyện hóa đầu mối then chốt Ngươi liền có thể trở thành Tử Huyền động thiên tân chủ nhân. Nghe được Tử Huyền thượng nhân nói, Tô Chí kích động không ngớt. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vừa tung người, bay vọt đến trên bảo tọa, sau đó ngồi thẳng xuống. Đột nhiên, từ trong lòng của hắn sinh ra một cổ quan sát thương xanh cảm giác, tựa như bản thân thành một thế giới chứa thể. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí theo thân thể hắn chạy về phía ngồi xuống bảo tọa. Một cổ màu tím quang mang từ trên ghế di tản mát. Dần dần, Tô Chí dĩ nhiên cảm giác có dũng khí Hắn và toàn bộ tử huyền động thiên có một tia liên hệ. Hơn nữa, theo trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí dũng mãnh vào bảo tòa tròn, mối liên hệ này cũng càng ngày càng chặt chẽ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Trong ngáy, nửa ngày đã qua, mà lúc này ô trí đã hoàn toàn bị một mảnh tử quang che phủ ở trong đó. Trong đại điện, khâu nhược tuyết cùng Sích phong khẩn trương không nớt, nhưng là lại không dám có bất kỳ dị động. Đột nhiên, trên ghế tử quang nhanh chóng xuống. Cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào đến ô trí trong cơ thể. Từ nay về sau, hắn chính là chỗ này tự huyền động ngày chủ nhân. Trong lúc nhất thời, ô trí trong lòng kích động không hiểu. Đây chính là tự huyền động trời ạ, đó là tích trự ở thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa, chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể có tu luyện chẳng sở, bây giờ lại bị hắn đạt được. thằng đến quá thật lâu, ô trí còn cảm giác cái này một ít tựa như trong ngộng một dạng, là như vậy không chân thực. Xem ra cái này tự huyền động thiên hòa ngươi quả thật có duyên Lần đầu tiên dung hợp thì đến được năm phần mười. Chúc mừng ngươi, trở thành Tử Huyền Động ngày Tân Chủ Nhân. Hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng cái này Tử Huyền Động Tiên để thăng tu vi của mình, cuối cùng trùng kích hư giai. Tử Huyền Thượng Nhân nói lần thứ hai ở ô Chí vang lên bên hay. Ô Chí cưỡng chế vui mừng trong lòng, khiếp sợ nhìn đối phương, trùng kích hư giai. Hư giai chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, toàn bộ huyền linh trên đại lục đều không có xảy ra một cái hư giai cường giả, mà bọn họ chỗ ở không gian. Lại mục đích chính là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Không sai, nơi này là hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Toàn bộ huyền linh trên đại lục sở có sinh linh đều xem như là hư giai cường giả không gian bên trong thổ dân, chỉ có xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư giai mới có thể ly khai huyền linh đại lục. Từ huyền thượng nhân trên mặt lộ xuất thần hướng chi sắc thượng cổ thời kỳ, tất cả thần giai trí cường giả chung cực mục tiêu chính là xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư giai. Chết để thoát khỏi huyền linh đại lục rằng buộc, chỉ là đáng tiếc, cho tới nay đều không có bất kỳ người nào có thể thành công. Thượng cổ thời kỳ đều không ai có thể thành công, ta thực sự có thể chứ. Ô trí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn thì trở nên càng thêm kiên định, ta nhất định phải đạt được hư giai ly khai huyền linh đại lục. Sự tin tưởng của hắn mười phần. Huyền linh đại lục là hư giai cường giả trong cơ thể không gian, đối với huyền linh trên đại lục sinh linh mà nói. Cái này hư giai cường giả chính là bọn họ thần, nắm trong tay bọn họ tất cả, huyền linh trên đại lục tu giả muốn xông phá thần giai trở ngại, triệt để ly khai huyền linh đại lục, đó là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng ô trí lại bất động hắn nguyên bản là không thuộc về thế giới này, cái loại này trở ngại với hắn mà nói nhỏ vô cùng. Sở dĩ, toàn bộ huyền linh trên đại lục tu giả, nếu nói là còn có người có thể xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư cấp, cũng chỉ có ô trí. Hắn hữu giá trùng tự tin. Thậm chí trong lòng của hắn đã sinh ra loại này hiểu ra. Chương 652, thật là nhiều thần giai bí tịch. Được, ngươi bây giờ đã cùng tử huyền thông thiên dung hợp, có thể đi tới loại nào hoàn cảnh, thì nhìn ngươi vận mệnh của chính mình, tiểu tử, nỗ lực tu luyện đi. Vừa nói, tử huyền thượng nhân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt đứng lên. Tiên bối, ô trí liên thanh hô. Thế nhưng, tử huyền thượng nhân chỉ là mỉm cười nhìn ô trí, thượng cổ tan biến đánh một trận, tử huyền nhất mạch đã triệt để tiêu tán Mà ta từ lâu hồn diệt đạo tiêu tan, đạo hư ảnh này chỉ là ở trước trận chiến lưu lại một đạo ấn nhớ mà thôi, ngươi đã cũng kế thừa tử huyền động tiên, ta cũng không có tổn tại hạ đi cần phải. Thanh âm của hắn càng ngày càng phiêu miểu, dù cho thân hình của hắn đã triệt để tiêu tán, thanh âm kia vẫn còn ở trong đại sảnh trở về đãng không nốt. Ô trí ba người kinh ngạc nhìn đây hết thảy tâm thần có chút ngần ngơ. Tiên bối, vạn bối còn rất nhiều vấn đề không hỏi đây. Ô trí thở dài, thân tình cũng có chút yêu thương. Hắn không biết Tử Huyền Nhất Mạch ở thượng cổ thời kỳ là bậc nào huy hoàng, dĩ nhiên tại một tràng trong chiến tranh toàn bộ tiêu tán, có thể nói thảm liệt không gì sánh được. Tiền Bối, ngươi yên tâm, vạn Bối nhất định sẽ đem Tử Huyền Nhất Mạch phát dương quang đại. Vạn Bối còn nghĩ kế thừa tiền bối di chí, đột phá thần cấp trở ngại, vào nhập hư giai, triệt để ly khai cái này huyền linh đại lục. Âu Chi ở trong lòng từng lần một nói, từ trên người của hắn chậm rãi đãng giao động ra một cổ tự tin thần mang. Âu đại ca. Cái này huyền linh đại lục thật chỉ là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian sao. Khâu nhược tuyết thấp thỏm nhìn ô trí, biểu tình vẫn khiếp sợ không thôi. Bọn họ từ từ huyền thượng nhân đạt được đến tin tức thực sự quá kinh ngời, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Lấy thực lực của bọn họ, cùng thần giai đều còn kém khoảng cách rất lớn, chớ đừng nói chi là cái gì hư dai. Vậy không phải chúng ta hẳn là suy tính sự tình, chúng ta bây giờ phải làm chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, tái biến mạnh. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể đạo lý cứng rắn. Ô trí hướng hai người an ủi. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực, mới có thể có tất cả, mà chỉ có tấn thăng đến thần giai cũng có tư cách đảm đột phá hư giai. Ba người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bắt đầu đại lượng khởi tử huyền động phủ. Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta chân chính ra. Ô trí liếc một vòng tử huyền động phủ, trịnh trọng nói. Ánh mắt của hắn kích động không gì sánh được mà khâu nhược tuyết nghe được ô trí mà nói, đồng dạng kích động không nứt. Từ đi tới huyền linh đại lục sau đó, đến nay đã vài năm trôi qua, ô trí vẫn chung quanh phiếu linh, chưa bao giờ chân chính yên ổn quá. Có thể nói, hắn đoạn đường này, trên cơ bản đều là chiến đấu qua tới. Ra, khâu nhược tuyết ánh mắt của có chút mê rời, nàng đột nhiên nghĩ tới linh vũ tứ quận cha mẹ của. Kể từ cùng ô trí ly khai linh vũ học viện phía sau, đến nay mới thôi, nàng còn không có trở lại qua một lần. Ô trí đi lên trước. Nắm khâu nhược tuyết cánh tay của, nhược tuyết, ngươi yên tâm, đợi bên này sự tỉnh kết, ta cùng ngươi cùng nhau trở lại, đem ba mẹ tiếp tiến đến. Tại nơi linh vũ tứ quận, hắn còn có hai cái huynh đệ đây. Chấm nét. Ấn. Khâu nhược tuyết mừng rỡ gật đầu. Được, để cho chúng ta nhìn, tử huyền tiền bối cho chúng ta lưu lại cái gì bảo tàng. Vừa nói, ô trí nhắm lại con mắt, khổng lồ thần thức chìm vào đến ngồi xuống bảo tọa trong. Cái này bảo tọa đang là cả động ngày đầu mối then chốt. Ô Chí hiện tại đã là tử huyền động ngày chủ nhân, chỉ cần đem thần thức chìm vào bảo tọa trong, toàn bộ động thiên tình huống liền xuất hiện ở trong óc của hắn. Rất nhanh, Ô Chí liền khiếp sợ mở hai mắt ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này tử huyền động thiên vô cùng to lớn, mà bọn họ cho ở động phủ đang là tử huyền động ngày trung tâm, lấy tử huyền động phủ làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm đều là tử huyền động thiên sở hạt phạm vi. Đây vẫn chỉ là nhất tiểu nhân trạng thái, theo Ô Chí cảnh giới đề thang, Phạm vi này còn sẽ cùng theo đề thăng, trước đây Tử Huyền Thượng Nhân ở lúc, cái này Tử Huyền Động Thiên bao phủ phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Mà Tử Huyền Động Thiên là tích trữ ở dị thời không trong, nếu là không có lệnh bài dẫn dắt, căn bản là không có cách tìm được Động Thiên lối vào. Ở Tử Huyền Động phủ bên trong, các đại điện san sát nối tiếp nhau, phân loại phồn đa, có đan điện, khí điện, nguyên điện, chiến đấu điện, pháp điện các loại, từng cái đại điện công năng đều mỗi người không giống nhau. Ngoại trừ những thứ này đại điện, còn có vô số phó điện đây đều là cung tử huyền nhất mạch tu giả ở lại chỗ đi đi theo ta ô trí mang theo hai người trực tiếp tiến nhập pháp điện trong cái gọi là pháp điện chính là công pháp bí tịch chi điện bên trong đưa tử huyền nhất mạch tất cả công pháp kỹ xảo điện tịch vân vân thật nhiều bí tịch toàn bộ pháp điện vô cùng to lớn phân kiểu dài mỗi một tầng điện tịch mỗi người không giống nhau thế nhưng mỗi một tầng đều thả tràn đầy giá sách mà từng cái trên kệ sách lại toàn bộ đều là bất đồng tầng thứ công pháp bí tịch Cái này dĩ nhiên có là công pháp đính cấp. Khâu nhược tuyết thuận tay xuất ra một quyển công pháp, bay vùng vụt, khiếp sợ nói rằng. Mà bọn họ chỗ ở chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. trời ạ. Thiên giai công pháp, những thứ này toàn bộ đều là thiên giai công pháp. Tiến nhập đệ nhị tầng phía sau, ba người hầu như muốn nổi điên. Ở Thánh Nguyên Quốc lúc, nếu như xuất hiện một quyển thiên giai công pháp, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số tu giả tranh đoạt, thậm chí sẽ gây thành một tràng tai nạn. Thế nhưng cái này đệ nhị tầng dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giai công pháp, chỉ sợ có hơn mấy trăm quyển. Bất quá, đệ nhị tầng công pháp đều là thiên giai sơ cấp. Đệ tam tầng, thiên giai trung cấp công pháp. Đệ tứ tầng, thiên giai công pháp cao cấp. Đệ ngũ tầng, thiên giai công pháp đỉnh cấp. Đệ lục tầng, thánh giai sơ giai, trung cấp công pháp. Đệ thất tầng, thánh giai cao cấp, công pháp đỉnh cấp. Đệ bát tầng, thần giai công pháp. Đi tới đệ bát tầng thời điểm, ba người đã chết lặng. Cho dù là ô Chí tu luyện cũng chẳng qua là thiên giai sơ cấp công pháp mà thôi, ở nơi này pháp điện tròn, mới có lẽ đã là nhất cấp thấp công pháp. Đệ bát tầng là thần giai công pháp, đệ cửu tầng đây. Ô Chí thanh âm hầu như bắt đầu run. Ở vào pháp điện tròn, hắn cảm giác giống như đưa thân vào trong mộng cảnh, không đúng, cho dù là trong mộng cảnh, cũng sẽ không như vậy khiến hắn khiếp sợ đi. Cái này thứ tám chàng tùy tiện một quyển công pháp xuất ra đi, chỉ sợ đều sẽ khiến toàn bộ thần tướng nước quanh động. Ô Chí hít sâu một hơi, sau đó mang theo khâu nhược tuyết hai người, hướng đệ cửu tầng bước đi. Chỉ là tại nơi thứ chín tràng lối vào, nhất đạo tử quang hiện lên, dĩ nhiên đem khâu nhược tuyết cùng xích phong đạn trở lại. Chuyện gì xảy ra? Tử quang đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Sau đó, trong lòng của hắn liền chợt, cái này pháp điện đệ cửu tầng, chỉ có tử huyền động ngày chủ nhân mới có thể đi vào. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, ô Chí hướng khâu nhược tuyết lưỡng người nói ra, nơi này thần giai công pháp rất nhiều. Các ngươi tùy ý chọn chọn, ta đi đệ cửu tầng nhìn một chút. Sau đó, hắn lần thứ hai bước vào trong tầng thứ chín. Phát điện đệ cửu tầng cùng còn lại tầng 8 so sánh với, thực sự tiểu nhân nhiều lắm, chỉ có 10 mở cao thấp, hai cái ra sách. Cái này đệ cửu tầng là tử huyền động ngày chấn phủ bí sách, thật ra khiến người có chút chờ mong. Ô trí thần tình có chút kích động đứng lên. Sau đó, hắn thuận tay cầm lên một quyển xưa cũ sách, một đôi mắt trong nháy mắt trừng thật to. Chương 653, Tử huyền thần điện Tử huyền thần điện sách thứ nhất. 79. Đây chính là quyển sách kia sách trang tên sách lên đại tự. Ô chí vội vã mở ra, cái này phát hiện cái này sách thứ nhất tử huyền thần điện chỉ là tổng cương, đối với tử huyền thần điện khái tự. Nhưng là thông qua quyển sách này giới thiệu, ô chí nhưng trong lòng là giao động động không ngừng. Thảo, chỉ là một khái tự, liền chiếm đi một quyển, cái này tử huyền thần điện không hổ là tử huyền động phủ Trấn phủ Thần sách a. Hắn ở trong lòng liên tục đại kêu to. Đi qua cái này để nhất xả tử huyền thần điện tường thuật tóm lược, ô chi đối với tử huyền thần điện có đại khái nhận thức. Cái này tử huyền thần điện bao la và tượng, lại chia làm công pháp, kỹ xảo, bí pháp, đan pháp, khí pháp các loại, không chỗ nào mà không bao lấy, cái này giống như là một quyển bách khoa toàn thư. Trong đó, công pháp là chủ tu phương pháp, có thể giúp tu giả tăng cao tu vi, công pháp này có một đặc điểm, có thể căn cứ tu giả không cùng thuộc về tính, diễn biến ra bất đồng công pháp hệ thống. Mượn ô trí mà nói, hắn vũ tu tu luyện là phong trúc tính. Linh tu tu luyện cũng băng trúc tính. Thế nhưng hắn chỉ cần tu luyện cái này tự huyền công pháp phía sau, tự huyền công pháp sẽ căn cứ hắn gió, băng trúc tính. Tự động diễn biến thành là cùng ô trí công pháp hệ thống. Ở trong thần điện đặc biệt nhắc tới một điểm, cái này tự huyền thần điện, không phải huyền tu giả, không thể tu luyện. Nói cách khác, chỉ có linh vũ song tu người, mới có thể tu luyện cái này tự huyền thần điện. Quả nhiên biến thái, bất quá ta thích. Ô Chí mừng rỡ nói rằng, cái này Tử Huyền Thần điện, hầu như chính là vì hắn chế tạo riêng a. Tử Huyền Thần điện tổng cộng chia làm 36 sách, mỗi một sách đều rộng lớn rộng rãi tinh sâu, ở kỹ xảo hạng nhất trung, lại có kiếm pháp, đao pháp, côn pháp các loại, ô chí đại thể liếc một cái, tùy tiện một loại kỹ xảo, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này tùy tiện một loại kỹ xảo đạo kia thần tướng quốc, đều có thể khiến cho hành động to lớn, đối với cái này một điểm, ô chí vô cùng khẳng định. Đương nhiên Cái này tất cả kỹ xảo, cũng toàn bộ đều muốn huyền tu mới có thể tu luyện. Tiếp đó, hắn có cầm lấy đan pháp sách, khúc dạo đầu liền đối với luyện đan sư đẳng cấp làm phân chia. Không nghĩ tới cựu phẩm đan vương trên còn có thập phẩm đan thánh, cực phẩm đan thần. Chứng kiến đan thuốc đẳng cấp phía sau, ô chi chấn động trong lòng không nớt. Hắn hiện tại đã là cựu phẩm đan vương, từ đã cho là đứng ở huyền linh đại lục đối với đỉnh, hiện tại xem ra, cái này cựu phẩm đan vương vẫn chỉ là vừa mới vào môn mà thôi không sợ ta có tự động luyện đan phần mềm hất chỉ phải không ngừng luyện đan tổng hội tấn thăng đến cực phẩm đan thần ô trí trong lòng tràn đầy tự tin đan pháp sách thượng luyện đan áo nghĩa rất là tinh hay khiến hắn kính nể không thôi không nghĩ tới ta được đến luyện đan áo nghĩa ở nơi này đan pháp sách trên cũng có giá trị ô trí chấn động trong lòng không đứt cái này đan pháp sách không chỉ có vô số thủ pháp luyện đan cùng kinh nghiệm còn có đông đảo đan phương bí pháp này cũng là bảo vật vô giá a phải biết rằng chính là bởi vì khuyết thiếu đan vương, luyện đan sư tấn chức đan vương mới trở nên phi thường chắc trở, lại càng không nói cái gì đan thánh, đan thần. thế nhưng cái này đan pháp sách trong ghi lại đan vương, từ nhất phẩm đến cực phẩm không chỗ nào mà không bao lấy. ô chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, lại có gần 10.000 ngàn chương đan vương, nhất định chính là nghe dợn cả người a. ô chí lại một lần nữa bị rung động. hắn phát hiện từ tiến nhập cái này tử huyền động ngày sau, bản thân thay đổi nhỏ bé như vậy cùng vô chi. sau đó Hắn lại đem khởi khí pháp sách, đại khái lật một lần. Có cái này khí pháp sách, dù cho ta không có luyện chế qua nguyên khí, cũng có thể rất sắp biến thành một cái cao cấp luyện khí sư A. Hắn hiện tại đã chết lặng. Cái này tử huyền thần điện chỉ sợ ở thần dai công pháp chung, coi như là cao cấp nhất đi. Ô chi tan thán một tiếng. Ảm, N. B.F.G. Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức tử huyền công pháp sách, tử huyền đao pháp sách lấy ra, tướng này là hắn sau đó chủ yếu tu luyện pháp sách. Cái này thật đúng là là một cái bảo tàng khổng lồ a Có những công pháp này, điện tịch, cái này tử huyền động thiên làm sao không hưng thịnh. Ô chi ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sau đó, hắn đi ra pháp điện đệ cửu tầng. Mà lúc này đây, khâu nhược tuyết hai người cũng chọn xong công pháp, khuôn mặt mừng rỡ chi sắc. Tiếp đó, ba người hầu như đem chọn cái tử huyền động phủ đi một lần, cuối cùng là đối với chỗ này có một chút hiểu rõ. Có thể nói, toàn bộ tử huyền động thiên ngoại trừ nồng nặc trí cực thiên địa nguyên khí bên ngoài vật quý nhất chính là này điện tịch bí sách đan trong điện không có một viên đan thuốc khí trong điện không có bất kỳ nguyên khí trong kho hàng giống tuyết chỉ sợ ngay cả con chuột cũng không muốn tiến đến ôn trí trong lòng minh bạch, vô luận là đan thuốc vẫn là nguyên khí càng hoặc là thiên tài địa bảo những thứ này đều là vật tư chiến lược là ngăn cản địch nhân xâm lấn bọn họ nhất định phải đem những bảo vật này mang đi để phòng bất cứ tình huống nào vơ vết thật đúng là sạch sẽ a Ba người có chút bất đắc dĩ, sau đó lại lần nữa trở về đến trong đại sảnh. Nơi này có lưỡng tấm lệnh bài, các ngươi tùy tiện chọn một cung điện ở lại đi. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc tột cùng, ta muốn vững chắc một cái tu vi. Hơn nữa, tử huyền thần điện cũng muốn tu luyện một phen. Ô trí hướng lưỡng người nói. Bọn họ vừa mới đạt được nhất bộ thần giai công pháp, tự nhiên cũng phải cẩn thận tham tưởng một phen. Lúc này, ô trí ngược lại không vội mà đi ra ngoài. Sau đó... Hắn đi tới độc trúc với Tử Huyền Động Chúa Trời Nhân Phòng tu luyện, nơi đây cũng là cả Tử Huyền Động Thiên bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa. Trước đem trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí hòa làm một thể, hình thành huyền khí hơn nữa. Không sai, Tử Huyền công pháp tu luyện ra được chính là huyền khí. Trước kia, Ô Chí mặc dù là linh vũ song tu, thế nhưng ở trong cơ thể hắn, nguyên khí ở trong kinh mạch, nguyên linh khí lại tụ ở trong ngóc, hai người phân biệt rõ ràng, căn bản không coi là chân chính huyền tu. Ở thượng cổ thời kỳ, chân chính huyền tu tu luyện ra đều là huyền khí hắn lập tức bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tự huyền công pháp cái này tự huyền công pháp thâm ảo không gì sánh được nhưng hắn nguyên bản chính là linh vũ song tu hai bên xác minh lẫn nhau rất nhanh thì có bước đầu lý giải thì ra là thế ô chi trên mặt của lộ ra trợn chi sắc sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu bắt đầu, bắt đầu tu luyện tự huyền công pháp theo công pháp vận chuyển dĩ nhiên đồng thời dẫn dắt nguyên khí cùng nguyên linh khí lưu động cái này ở trước đây chỉ có đồng thời vận chuyển lượng chủng công pháp mới có thể hoàn thành, nhưng bây giờ dùng một loại công pháp, liền hoàn mỹ giải quyết. Ô chi đắm chìm trong trong tu luyện, bên trong phòng tu luyện khí trời nguyên khí nồng hậu tụ cùng, huyền như đổi triều thác nước một dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Dần dần, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí dĩ nhiên kết hợp kết hợp với nhau, không có chút nào bại xích. Theo nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, Ô chi khí tức trên người càng cường đại hơn. 3 ngày đảo mắt trôi qua, lúc này ở Ô Chí trong cơ thể Chỉ có thể nhìn được một cổ hơi thở đang lưu chuyển. Hơi thở này khởi với đan điện, ở toàn thân hắn trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng về với trong ốc, sau đó lại từ trong ốc chạy ra, trở về đến bên trong đan điện, rất là huyền ảo. Hắn khí tức trong người sung mãn mãn thanh linh cảm giác, đồng thời lại có một loại hàn ý lạnh như băng kẹp ở trong đó. Đây chính là hắn phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh. Thông suốt, ô Chí mở hai mắt ra, từng đạo tinh mang ở trong con ngươi không ngừng lóe lên. Nguyên khí cùng nguyên linh khí rốt cục dung hợp thành huyền khí. Ta cảm giác khí tức trong người tuy là tổng thể số lượng biến thiếu, nhưng là lại so với trước đây càng thêm cô đạo. Âu Chí trong lòng hiện ra một cổ cường đại tự tin. Chương 654 Tử Huyền Đao Pháp cực nhanh phi đao. Âu Chí thực lực tuy là còn ở vào thiên giai nhất cấp, thế nhưng hắn cảm giác thực lực của chính mình lại có tăng lên. Sau đó hắn lại sở ra Tử Huyền Đao Pháp tìm hiểu. Cái này Tử Huyền Đao Pháp cùng sở hữu cửu thức, mỗi một thức đều có vô cùng biến hóa. Mỗi một thức uy lực đều cực kỳ cứng hãn. Tử Huyền Đao Pháp nhưng thật ra cùng Ô Chí trước đây tu luyện đao pháp tương tự, đều là chú ý khí thế, hay bởi vì Ô Chí trúc tính là phong hòa băng, cái này đao pháp lại nhanh chóng không gì sánh được. Sở dĩ, cái này Tử Huyền Đao Pháp không chỉ có bá liệt không gì sánh được, đồng thời lại nhanh chóng tuyệt cùng, rất là khó tu luyện. Tử Huyền Đao Pháp đệ nhất thức gió cuốn mây tan. Cái này nhất đao ý tứ chính là tốc độ, vô tận nhanh, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn. Nhất đao ra, Công kích liền hướng một trận gió thổi qua, có thể mềm nhẹ, có thể bá liệt, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là cường tuyệt tốc độ. Tử huyền đao pháp đệ nhị thức băng bạo nổ thiên hạ. Cái này nhất đao rồi lại cùng đệ nhất đao bất đồng, cái này nhất đao ý tứ là đem băng chi ý cảnh phát huy đến cực hạn, Chém ra một đao, hàng khí bức người, bạo liệt không gì sánh được, lực công kích cường hành phi thường. Tử huyền đao pháp đệ tam thức băng phong khí phát chém. Nếu nói là phía trước lưỡng đao chỉ có một một ý cảnh cực hạn nói. Như vậy từ đệ tam thức bắt đầu, đó chính là phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh kết hợp. Cái này chém ra một đao, mượn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh thôi Pháp, bộc phát ra bá đạo tuyệt luân công kích, khí thế phi thường hung liệt. Trước mắt mới chỉ, ô trí mục tiêu chính là đem ba thức này đao Pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Còn như còn dư lại còn lại lục thức đao Pháp, đều là băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh kết hợp, đó là chân chính huyền chi Pháp, chỉ có đem phía trước ba thức đao Pháp tu luyện tới trạng thái viên mãn mới có thể tu luyện phía sau đạo pháp. Nghiêm túc đọc ba thức đạo pháp tinh tú áo nghĩa, Ô Chí lần thứ 2 đắm chìm trong trong tu luyện. Hắn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đều đã tiểu thành, tiếp cận đại thành. Đối với trước hai thức đạo pháp, hắn lĩnh ngộ đứng lên nhưng thật ra nhẹ nhàng như thường. Chỉ có đệ tam thức đạo pháp với hắn mà nói có điểm độ khó. Nhưng cũng chỉ là có điểm độ khó mà thôi. Trong nháy, lại là 7 ngày trôi qua, mấy ngày này Ô Chí toàn bộ đều ở phòng đoán, lĩnh ngộ ba thức này tử huyền đạo pháp Lúc này, hắn đã sớm đem ba thức đao pháp tinh túy áo nghĩa in vào trong đầu, còn dư lại chỉ có thực tế diễn luyện. Gió cuốn mây tan. Ô chí bỗng nhiên trợt quát một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, không có bất kỳ quỹ tích khả tuần, giống như như tia chớp, rất nhanh tuột cùng. Nhưng thấy nhất đạo đao mang trên không trung sẹt qua, trong nháy mắt đem trước mặt hư không xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Băng bạo nổ thiên hạ. Phía trước nhất đao còn chưa rơi xuống, ô chí theo lại chém ra khác nhất đao Cái này nhất đao ý cảnh an toàn cùng đệ nhất đao bất động theo cái này chém ra một đao, toàn bộ trong không gian đều tràn đầy hàn ý lạnh như băng, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Hàn ý bức người, bạo liệt phi thường, nếu là có người ở trước mặt của hắn, tuyệt đối sẽ bị cái này nhất đao huy thế chấn nhiếp Băng phong khí phách chém, ô trí không có bất kỳ ngừng kinh doanh, theo lại là chém ra một đao, ba nguyên tố cùng phong nguyên tố không ngừng nhảy lên, cái này nhất đao tràn ngập bá liệt khí thế của làm cho một loại không thể ngăn cản cảm giác. Ba thức này đao pháp nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng là vừa có một tia liên hệ, nhất đao hợp với nhất đao, lực công kích hết sức kinh người. Mà ô trí chỉ là sơ bộ tu luyện, nhìn như liên tục vùng ra, nhưng là từ xa nhìn lại, hắn chém ra ba đạo cũng lẫn nhau phân tán, căn bản không có phát huy ra ba thức này đao pháp chút nào áo nghĩa. Xem ra, ở cái này đao pháp trên, ta còn muốn hạ càng nhiều hơn võ thuật A. Ô Chí sâu đậm hít hơi, lại là ba ngày trôi qua, ô Chí trong phòng tu luyện bên trong không ngừng diễn luyện nổi ba thức này đao pháp. Lúc này ba thức này đao pháp đã bị hắn tu luyện chỉ do không gì sánh được, mỗi chém ra một đao đều có thể phát huy ra một ít đao pháp ý cảnh. Thậm chí vội vã hai thức đao pháp hắn đã tu luyện tới tiểu thành cảnh. Thế nhưng ba ngày tu luyện hắn vẫn là không cách nào đem ba thức đao pháp gắn bó một đường, không thể làm được tam đao nhất thể cảnh giới. Trước mắt mà nói. Ta băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh chỉ là tiểu thành, rời đại thành còn có một chút khoảng cách. Mặc dù tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó lại trong khoảng thời gian ngắn đem Đao Pháp tu luyện tới đại thành. Xem ra cũng nên đến đi ra thời điểm. Âu Chí ở trong lòng nói rằng, Tử Huyền Đao Pháp trước hai thức cùng phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh quan hệ rất lớn. Đi ra phòng tu luyện, lại phát hiện Khâu Nhược Tuyết cùng Sích Phong còn ở trong tu luyện. Hai người bọn họ vừa mới đạt được thần giai công pháp, xem ra cũng đang liều mạng tu luyện. Ô Chí cũng không đi quay rồi hắn, lần thứ hai đi tới pháp điện đệ cựu tầng. Ngoại trừ đao pháp, hắn chủ yếu nhất công kích thủ đoạn còn có phi đao kỹ năng. Mà hắn trước đây công pháp tu luyện cũng chính là thiên giai sơ cấp phi đao kỹ năng. Theo sự mạnh mẽ của kẻ địch, hiện tại ra, Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao đã còn thiếu rất nhiều. Từ Huyền Thần Điện trong, tự nhiên cũng có quan hệ với phi đao kỹ năng bộ phận, Ô Chí trực tiếp đem lấy ra. Mở ra phi đao kỹ năng, phía trên câu nói đầu tiên thì khiến Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phi đao, chú ý cực nhanh công kích, những thứ khác hết thảy đều là phụ trợ, chỉ có tốc độ mới là phi đao tất cả. Đối với một câu nói này, ô Chí cảm thụ thâm hậu, tựa như thể hồ quán đính một dạng, trong nháy mắt khiến hắn hiểu ra đứng lên. Tốc độ sao? Ta chính là không bao giờ thiếu tốc độ, trước đây nhưng thật ra đi đường nghiêng. Ô Chí tự tin nói rằng, hắn có gấp bảy trò chơi ra tốc, lại có công kích ra tốc phần mềm hậc, hơn nữa phong chi ý cảnh, nếu như tu luyện tự huyền trên phi đao cực nhanh phi đao. Còn có ai là hắn đối thủ? Trong lúc nhất thời, ô trí trong lòng kích động không lướt. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu lật xem. Toàn bộ tử huyền phi đao, chỉ có một phi đao thủ pháp, đó chính là cực nhanh phi đao, đem phi đao tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, mở rộng đến mức tận cùng, không để cho địch nhân chút nào cơ hội phản ứng, đây chính là thành công. Chứng kiến tử huyền phi đao, ô trí đột nhiên cảm giác hay là phong thần tuyệt mệnh đao chính là một cái đống tạt bà. Tử huyền phi đao chỉ đem một cái cực nhanh, đơn giản thô bạo Mà phong thần tuyệt mệnh đao nhìn như có rất nhiều chiêu số, nhưng là vào lạc lối, thoát ly cực nhanh phạm chủ. Chứng kiến cực nhanh phi đao thủ pháp, ô trí lập tức sẽ thích loại thủ pháp này. Cực nhanh, đại biểu cho tự do, vừa bãi, tùy tâm sở muốn, Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, ở địch nhân không cảm giác chút nào trùng tướng bên ngoài chém giết. Hơn nữa, từ ô trí tình huống hiện tại đến xem, cũng là thích hợp nhất cái này cực nhanh phi đao. Được, từ giờ trở đi, ta chỉ tu luyện cái này cực nhanh phi đao còn như cái gì đó phong thần tuyệt mệnh đao liền đi gặp quỷ đi, ô trí trong lòng kích động không nớt, hắn cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, sau đó hắn lại lần nữa trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu bắt đầu tu luyện cực nhanh phi đao đến, không người có thể thâm nhập đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu tròn, ngược lại không gấp nổi đi thăm dò, vừa lúc đem cái này cực nhanh phi đao luyện thành, ô trí lòng ngứa ngáy khó nhịn, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào phi đao trong tu luyện, hắn tu luyện cực nhanh phi đao thậm chí so với tu luyện tử huyền đao pháp hứng thú cao hơn ngang rất nhiều lần. Chương 655 lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tử huyền động trong phủ trong phòng tu luyện nhưng thấy ô trí rung cổ tay một ú lánh hẳn mang đột hiện trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất toàn bộ bên trong không gian thậm chí không có mọc lên chút nào sóng lan thế nhưng sau một khắc chỉ nghe đốt một thanh âm vang lên ở trăm mét chỗ trên vách tường một đem phi đao đã chạm vào trong đó chỉ còn lại có chuôi đao ở bên ngoài. Ô chí một tay một dẫn, phi đao lại lần nữa phi đao trong tay của hắn. Phi đao từ phát sinh đến thu hồi, cái này tới lui quá trình thậm chí ngay cả nháy mắt thời gian cũng không có. Ô chí rất là hài lòng thu hồi phi đao, ba ngày tu luyện, cái này cực nhanh phi đao rốt cục đạt được tiểu thành, lại tiếp tục ngốc tại chỗ này, đã không có ý nghĩa. Bởi vì hắn không chỉ có lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, còn lĩnh ngộ băng chi ý cảnh, cực nhanh phi đao trùng, chẳng những có phi tốc độ, còn bao hàm một ít nước đá hàn ý. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, đi ra phòng tu luyện. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết cùng Sích Phong cũng đi tới. Từ trên người bọn họ lộ vẻ lộ ra khí tức sóng động, rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Nhược Tuyết, ngươi đã tấn thăng đến Thiên giai nhị cấp." Tô Chí nhìn Khâu Nhược Tuyết, vui vẻ nói rằng: "Tô đại ca, ta tu luyện cái này thần giai công pháp phía sau, trong cơ thể nguyên khí không chỉ có càng thêm cô đọng, rất tự nhiên liền tấn thăng đến Thiên giai nhị cấp." Khâu Nhược Tuyết đồng dạng phi thường kích động. Cái này tự huyền động phủ nhất định chính là tu luyện cung điện, thiên địa nguyên khí nồng nặc tụ cùng, Ô Chí tin tưởng, ở toàn bộ thần tướng quốc tuyệt đối tìm không được như vậy tu luyện bảo địa. Nhược Tuyết, ta phải rời đi nơi này. Ô Chí cầm lấy Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, trầm giọng nói rằng: "Ừ, ta ở chỗ này chờ ngươi." Khâu Nhược Tuyết rất là khéo léo nói rằng, nàng tâm lý minh bạch, Ô Chí sớm mở ra cái này tự huyền động tiên. rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, cái loại này dẫn dắt nàng huyết mạch lực vô hình quá mạnh, nàng đi theo ô Chí bên người, ngược lại sẽ thành vướng bận. Ngươi yên tâm, các loại ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ta đi vào nữa tìm ngươi. Ô Chí hướng khâu nhược tuyết hứa hẹn. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, ô đại ca, ngươi cũng không nên bị ta rơi xuống nhiều lắm nha. Khâu nhược tuyết khẽ cười một tiếng, thoạt nhìn rất là ung dung, nàng không muốn cho ô Chí áp lực quá lớn. Ha ha, được. Chờ ngươi tấn thăng đến thiên giai cựu cấp phía sau, chúng ta liền xong tu, đến lúc đó chúng ta đồng thời tiến nhập thành giai. Ô chí mà nói, lập tức khiến khâu nhược tuyết sắc mặt thay đổi ửng đỏ, tức giận chừng ô chí liếc mắt, sau đó ngượng ngùng túi đầu. Ô chí lần thứ hai cười lớn một tiếng, sau đó mang theo xích Phong ly khai tử huyền động phủ, hướng bọn họ lúc tới phương hướng bay đi. Lúc này, toàn bộ tử huyền động thiên bên trong, nếu không là khi trước một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là thanh màu xanh, thanh phong suy phất một cổ mát mẻ khí tức truyền vào trong mũi rất nhanh hai người sẽ đến từ huyền động thiên cửa ra vào không có chút nào do dự bọn họ vọt thẳng vào quang môn trong quang mang chấp thước khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa vừa mắt chỗ toàn bộ đều là âm trầm thi khí khiến ô trí hô hấp không khỏi cứng lại từ huyền động ngày cảnh sắp cùng cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ so sánh với nhất định chính là một cái ở trên thiên một cái trên mặt đất ô đại ca đến trên lưng của ta đến xích phong hóa thành yêu thú Hướng về phía ô Chí lớn tiếng kêu lên, cùng lúc đó, từ trong miệng của hắn phun ra một cổ xích sắc cơn lốc, đem chúng quanh bọn họ tất cả thi khí toàn bộ quyển vào trong miệng. Không có thi khí, ô Chí cảm thấy mình hô hấp một sướng. Giống. Bọn họ mới vừa đứng vững thân hình, liền nghe được một tiếng giao động giống truyền đến, tiếp tục liền thấy hai cương thi đang hướng bọn họ vội sông mà đến, tốc độ nhanh tốc độ tuột cùng. Cực nhanh phi đao. B. E. Giờ. Ô Chí trong ánh mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Cổ tay nhất đạo, một viên hàn quang u lanh thiểm hiện ra, hai cương thi thân thể vọt tới trước, sau đó phù phù một tiếng, đã mới ngã xuống đất, cũng nữa không có tiếng hơi thở. Cái này cực nhanh phi đao ngược lại là đối phó cương thi một cái hảo thủ đoạn. Cương thi không giống với nhân loại, tuy là linh hoạt tính cũng rất mạnh, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, hầu như chính là một cái mục tiêu sống. Con này cương thi chỉ là thiên giai cấp 4 xu thế, căn bản là không còn cách nào đối với Ô Chí tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà đối với phi đao uy lực Hán tâm lý lại là phi thường thỏa mãn. Tiếp tục hướng phía trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, rốt cuộc có cái gì quỷ bí. Ô trí trên người buộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ, hướng xích phong thú nói rằng, có xích phong ở bên cạnh dùng thi khí, ô trí căn bản cũng không cần lo lắng thi khí ăn mọn, sở dĩ, tốc độ của hai người rất nhanh. gì phía trước lại có ba điểm màu lục Lại có tu giả có thể đi đến nơi đây, điều này sao có thể? Ô Chí tiểu địa đồ vẫn mở, trên con đường này, bọn họ gặp phải vô số cương thi, thế nhưng chưa từng có thể chạy trốn ô Chí phi đao. Chỉ là, bây giờ đang ở tiểu địa đồ Trung, cũng xuất hiện ba điểm màu lục, khiến ô Chí cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được xưng tu giả tử vong cấm địa, cũng không phải tùy tiện nói một chút, nồng nặc kia thi khí, căn bản không phải một dạng tu giả có khả năng ngăn cản. Nếu không phải là bởi vì có xích phong thú, hắn cũng đoạn không có khả năng đi đến bây giờ. Lúc này đột nhiên chứng kiến 3 điểm màu lục xuất hiện ở tiểu trong địa đồ, khiến Ô Chí giật mình không thôi. Đi xem. Hắn lập tức quyết định chú ý, cùng Sích Phong hai người, cẩn thận hướng 3 người kia điểm màu lục gần núp đi. Hai người rất nhanh thì đi tới 3 người kia điểm màu lục phụ cận, trốn ở một cái nơi kín đáo. Cương Thi, làm sao có thể? Chứng kiến 3 người kia điểm màu lục hình dáng, Ô Chí kém chút kêu lên sợ hãi. Ở tiểu địa đồ trong phán đoán, Cương Thi cùng Yêu Thú là một cái loại khác. Này đây điểm đỏ xuất hiện, mà duy có nhân loại tu giả, mới có thể lấy điểm màu lục xuất hiện. Mà lúc này, xuất hiện ở tiểu trong bản đồ ba điểm màu lục, cũng biến thành ba cương thi. Ba người này tuyệt đối không phải cương thi. Ô chí phi thường khẳng định ở trong lòng nói rằng, hắn đối ngoại treo rất có tự tin, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này làm lỗi. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, trong hai tròng mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Ba người này nhất định là thanh minh sơn tu sĩ. Bọn họ là thanh minh khôi lỗi, dù cho ở chỗ này biến thành cương thi, vẫn vẫn là thanh minh khôi lỗi, chịu thanh minh không chế. Đối với giả ba gã cương thi, ô chí bắt đầu suy đoán. Hắn nhớ tới lúc trước chém giết một gã cương thi, cũng là thanh minh một cái khôi lỗi, thậm chí sẽ còn nói. Cái này thanh minh rốt cuộc ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có cái gì âm hiu. Ô chí trong lòng bắt đầu ngưng trọng. Hồ thiên, ta làm sao có loại cảm giác là lạ, dường như bị người để mắt tới. Đúng lúc này. Một tên trong đó cương thi vô ích động nhãn thần hướng bốn phía liếc liếc, nhất là ở ô chí hai người trò ẩn thân nhìn nhiều. Nghe thế cương thi nói, ô chí hai giật mình, hắn không nghĩ tới người này cảnh giác tính cao như vậy, hắn chỉ bất quá nhiều nhìn đối phương vài lần, đã bị đối phương nhận thấy được. Hắn và Sích Phong hai người vội vã liễm trụ khí hơi thở, thậm chí cũng không đi nữa nhìn ba gã cương thi, chỉ là lấy tiểu địa đồ đến giám thị ba người động tĩnh. "Trừ hằng, ngươi thần kinh quá nhạy cảm chứ?" Nơi này chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, ngoại trừ chúng ta, ngươi cho rằng còn có người có thể đi tới nơi này sao. Tên kia gọi Hồ Thiên Cương Thi hướng bốn phía liếc liếc, cũng không có phát hiện dị thường, hướng bắt đầu tên kia Cương Thi cười nói. Trường 656, thần vật huyết tinh châu. E rằng thật là ta dị ứng. S-chon-d mì ẩn hủ ạ tản dê la S-chon-d. Được kêu là chữ hàng Cương Thi hãy còn nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quét liếc mắt, xác định không có bất kỳ phát hiện nào phía sau không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Đi nhanh một chút đi, huyết tinh châu cũng nhanh ngưng tụ hoàn thành, điểm tâm sáng hoàn thành bất luận cái gì, về sớm một chút, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ta là khoảnh khắc cũng không muốn đợi à. mắt khác này tu giả phát ra lao tao. Rất là phiền muộn ngắm chung quanh một cái thi khí. Tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, bọn họ chỉ có thể biến thành cương thi, chỉ có ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, bọn họ mới có thể biến thành hình người. sau đó. Ba gã cương thi tiếp tục hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Ba người này quả nhiên là thanh minh sơn tu giả, chỉ là, máu kia tinh châu lại là vật gì. Ô chí trong con người bạo nổ bắn ra nhất đạo tinh mang, tiếp tục còn lại là nghi hoặc không nớt. Lẽ nào? Rất nhanh, trong mắt hắn thần quang lần thứ hai tăng vọt, từ trên người của hắn càng là buộc phát ra hung hãn khí thế. Nếu như ba gã cương thi còn ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ phi thường giật mình. Hắn nghĩ tới này các đại thế lực thiên tài. Những giác tỉnh đó huyết mạch chi lực tu giả, từ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong phía sau, trong cơ thể huyết mạch thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn rát, muốn phá thể ra. Chính là bởi vì này, ô chi mới mở khải tử huyền động thiên, đem câu nhược tuyết đưa vào tử huyền động thiên chi bên trong. Hắn mơ hồ có hoài nghi, cái này hay là huyết tinh châu, rất có thể giống như việc này có quan hệ. Xem ra, máu này tinh châu chính là thanh minh âm hiu, ta ngược lại thật ra mau chân đến xem. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn mang theo xích phong, hướng ba gã cường thi đuổi theo. Ô Chí theo sát ở ba người phía sau, lấy tiểu địa đồ giám thị ba người, căn bản cũng không sợ bị đối phương phát hiện. Theo thâm nhập, trung quanh thi khí càng thấy nồng nặng, thậm chí muốn ngưng tụ thành thực thể, khiến ô Chí kiêng rẻ không thôi. Bất quá may mà hắn có xích phong, tiến nhập nơi đây phía sau, xích phong tựa như đến thiên đường một dạng, thần tình hưng phấn không thôi, không ngừng phun ra một đoàn xích sắc cơn lốc. Đem chúng quanh thi khí quyển vào trong miệng. Trần của tôi, Nét xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Nơi này thi khí với hắn mà nói, nhất định chính là đại bổ chi và ta. Thậm chí còn chưa tới mục đích, xích phong thực lực cũng đã tấn thăng đến thiên giai nhị cấp, khiến ô chi không còn gì để nói. Ô đại ca, ta tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Xích phong hưng phấn kêu lên. Ta thấy, ô chi hưng thú nhưng cũng không rất cao. Hắc hắc, người đang hâm mộ, người đang ghen tị. Xích phong cười quái dị. Khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Vừa nói, hắn há to miệng một cái, lại là một đoàn nồng nặc thi khí quyển vào trong miệng, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Không thể không nói, nơi đây đối với sích phong thú mà nói, đúng là thiên đường A. Nghe được hắn, ô trí không còn gì để nói. Hảo hảo cảnh giác, chớ bị này cương thi phát hiện. Ô trí nguyết hắn một cái, không vui nói. Theo thâm nhập, bọn họ gặp được cương thi cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, là không làm cho ba gã thanh minh núi tu giả chú ý bọn họ cũng không có cùng những thứ này cương thi xảy ra chiến đấu, đều là tuyển chọn chánh né, nếu như thực sự không còn cách nào tránh né nói, Ô Chí Tiểu lấy phi đao nhanh chóng bắn sát đối phương. Cực nhanh phi đao thi triển ra, cho dù là thiên giai lục cấp cương thi cũng không là đối thủ. "Giống." Phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gào thét, Ô Chí hai người tinh thần chấn động, đi qua tiểu địa đồ, Ô Chí phát hiện, tại nơi ba gã cương thi chu vi, dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Thật nhiều cương thi Ô Chí khiếp sợ kêu to lên, vội vã cùng xích phong. Hai người giấu đi. Những thứ này cương thi số lượng, thậm chí so với vây công này thiên tài tu giả cương thi còn nhiều hơn trên vài lần. Chủ yếu hơn chính là, từ tiếng gào thét, ô Chí cảm thụ được cường đại áp bách lực. Những thứ này cương thi dĩ nhiên toàn bộ đều là cường giả, sức chiến đấu chỉ sợ không thua kém thiên dài lục cấp. Ô Chí trên mặt của bắt đầu nồng đậm. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn có một loại trực giác, vô luận gào thét bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bí mật, vẫn là thanh minh âm yêu, nhất định đều có thể ở chỗ này vạch trần. Chỉ là, phía trước cương thi thực sự nhiều lắm, hắn là nhân loại tu giả, một ngày tới gần, tuyệt đối sẽ bị này cương thi phát hiện bộ dạng. Mặc kệ hắn, dù cho lại gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi trà xét một phen. Ô trí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn móc ra một viên nặc tức đan khiến xích phong nuốt vào, còn hắn thì trực tiếp mở ra nặc tức phần mềm hắc đem tu vi chuyển hóa thành địa giai tứ cấp. Hai người lặng yên không tiếng động bay đến giữa không trung, không có mang lên chút nào khí tức sóng động. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời tràn ngập nồng đậm thi khí, nếu như ẩn thân ở thi khí trong, từ phía dưới nhìn lên, rất khó bị người phát hiện. Chỉ là không trung cũng là thi khí nồng nặc nhất địa phương, không có nhân sẽ cho rằng có người không sợ chết trốn ở thi khí trong. Xích phong, ta cái mạng này khả năng liền giao cho ngươi, thời khắc mấu chốt ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích à? Ô Chí thận trọng nói với Sích Phong, giữa không trung thi khí quá mạnh, hắn không dám chút nào đại ý, mà hắn duy nhất có thể ỷ lại, cũng chỉ có Sích Phong thú. "Ô đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, với ta mà nói, những thi khí đó chính là tốt nhất thuốc bổ, ta đã sớm trông mà thèm." Tương đối Vu Ô Chí cẩn thận từng ly từng tí, Sích Phong cũng kích động không hiểu. Rất nhanh, hai người liền nhảy vào đến giữa không trung thi khí trong, toàn bộ thân hình đều bị nồng nặc thi khí bao vây lại. Sích Phong thú ha to miệng, nuốt vào một mảnh lớn thi khí, một cái khổng lồ chỗ hồng xuất hiện ở ô chí trước mắt. Không nên đều nuốt xong, bị phía dưới này cương thi phát hiện sẽ không hay. Ô chí vội vã khuyên bảo, Xích Phong lập tức chậm tốc độ lại, chỉ là đem chúng quanh bọn họ thi khí nuốt vào. Ô chí cúi đầu nhìn xuống, dưới, chỉ thấy ba gã thanh minh núi tu giả đã tiến nhập cương thi trong đám. Thế nhưng khiến Ô chí nghi ngờ là, này cương thi đối với cái này ba người tựa hồ vô cùng tôn kính, càng giống như là đường hẻm hoan nghênh. Đây là tình huống gì? Ba người này ở Cương Thi trong hôn rất tốt nha. Tô Chí ở trong lòng nói rằng, đối với Thanh Minh thủ đoạn càng thêm kiên kỵ. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không người có thể thâm nhập, mà Thanh Minh lại có thể phái khôi lỗi thu phục nhiều như vậy Cương Thi, cái này thật không đơn giản á. Không đúng, cái này ba gã Thanh Minh núi tu giả cùng này Cương Thi cũng không phải một đường. Rất nhanh, Tô Chí lại lắc đầu. Ở ba người phía trước, lại có một gã thực lực cường đại Cương Thi dẫn đường. Từ cương thi trên người tán phát khí tức đến xem, chỉ sợ cương thi vương đều không là đối thủ a. Ô trí sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hai người trốn ở thi khí tầng trong, rất xa tùy ở ba người phía sau, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, phương diện này rốt cuộc có gì đó cổ quái. Ô trí ở trong lòng nói rằng. Theo tiếp tục tiến lên, ô trí phát hiện chúng quanh cương thi lại ngay ngắn có thứ tự, huyện như binh sĩ một dạng. Bất quá từ này cương thi trên người tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Phát hiện thần vật huyết tinh châu, tọa độ 680 250 67, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 680 250 67. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến nhất đạo phần mềm hợp tiếng nhắc nhở, khiến ô trí biểu tình ngẩn ra, sau đó lập tức trừng lớn hai mắt. chương 657, cấp giật huyết tinh châu. Thần vật. Máu này tinh châu dĩ nhiên là thần vật. Ô trí trừng lớn hai mắt, kinh hãi đầu góc trống rỗng. S Trong dê kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là S Trong dê Em gái ngươi A, thần vật là vật gì? Bất quá vừa nghe hai chữ này, nghĩ đến không phải đơn giản Đông Tây, máu này tinh châu ta nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể tiện nghi thanh minh. Ô chí ở trong lòng nói rằng, trong hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn có tự tin, chỉ cần là phần mềm hợp nêu lên Đông Tây, nhất định là không đơn giản vật phẩm. Đối với cái này huyết tinh châu, hắn tràn ngập chờ mong. Theo tiếp tục tiến lên. Phía trước cương thi tản ra khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Ô chí hai người ẩn dấu ở giữa không trung nồng nặc thi khí chung, rất là cảnh giác, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Trên đất cương thi, mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Mà theo thâm nhập, cương thi đội ngũ cũng càng ngày càng chỉnh tề. Ba người kia tuy là nhìn bề ngoài là cương thi, thế nhưng còn lại cương thi rõ ràng biết bọn họ không phải cương thi, chỉ là là cái gì không đúng bọn họ tiến hành công kích, ngược lại đường hẻm hoang nên. Ô chí trong lòng nghi hoặc đứng lên. Lẽ nào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi, đã bị thanh minh thu phục? Nghĩ tới khả năng này, ô Chí mình cũng sợ giật mình. Nếu thật sự là như thế mà nói, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi nếu như đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nói, vậy thì thật là thật đáng sợ. Không đúng, thanh minh còn bị vây ở thần trôn cất tri địa, cũng chỉ có thể đi qua khôi lối đến trưởng khống toàn bộ thanh minh núi, có thể bị thanh minh thu làm khôi lối tu giả, tất nhiên đều là chút thực lực không mạnh người, dù cho trưởng thành mau nữa cũng không khả năng cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Trô sâu Cương Thi so sánh với. Ô Chí lập tức phủ định suy đoán của mình. Thật sự là bởi vì, nay bãi bỏ khu vực khai thác mỏ từ thượng cổ tan biến chi chiến phía sau liền hình thành, Ô Chí hoài nghi, phương diện này thậm chí còn có thượng cổ Cương Thi, căn bản không phải vài cái khôi lỗi là có thể nắm trong tay. Đúng lúc này, phía trước Cương Thi đột nhiên tự động hướng hai bên xa nhau, giống như là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Phía trước, một cổ ngập trời uy thế bước gấp mà đến, Cuồn cuộn thi khí ở giữa không trung không ngừng sôi trào. Thế vậy, ô Chí trong lòng căng thẳng, không cam lòng chút nào đại ý, hai người lui ở giữa không trung trung thi khí tầng trung, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Rất nhanh, một gã cường đại cương thi, bước đi đến, trên người tỏ khắp ra hung hãn uy thế. Cái này cương thi khí tức thật mạnh, chỉ sợ là thiên giai cửu cấp trở lên tồn tại. Hắn trước đây cũng đã gặp qua một gã cương thi vương, thế nhưng cương thi vương khí tức cùng tên này cương thi so sánh với. Nhất định chính là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Đây mới thật sự là cương thi vương đi. Ô trí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi tràn ngập kiên kỵ chi sắc. Thậm chí cũng không dám dùng con mắt đi nhìn kỹ đối phương, rất sợ đối với đối phương phát hiện. Thanh minh núi tọa hạ đệ tử bái kiến hạ ly tướng quân. Cương thi đi tới hồ thiên ba người phụ cận, ba người kia liền vội vàng không người hành lễ, thái độ rất là tôn kính. Thực lực của ba người này tuy là đồng dạng cương đại, thế nhưng tại nơi cương thi trước mặt, căn bản không có thể nhắc tới Hạ lỷ tướng quân. Nghe được ba người xưng hô, ô Chí trong lòng không khỏi chấn động. Đi theo ta, máu kia tinh châu gần ngưng tụ thành công, bắt được huyết tinh châu, điểm tâm sáng cút đi, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không cần loài người tồn tại. Hạ lỷ tướng quân thanh em rầm rầm, giọng nói rất là không nhịn được, sau đó trực tiếp vung tay lên, xoay người quay trở về. Nghe được hạ lỷ lời của tướng quân, ba gã thanh minh núi tu giả không dám có chút dị nghị, liên thanh ứng thị, sau đó y theo dập khuôn cùng ở sau lưng đối phương thần tình sợ hãi, cái này cương thi dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, ô chí lần thứ hai khiếp sợ xuống, bất quá chứng kiến tu vi của đối phương, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái, thật không hiểu nổi, thần vương làm sao sẽ cùng các ngươi người nhân loại này liên minh, thực lực như vậy yếu. hạ lǐ tướng quân một bên đi về phía trước, một mảnh khó chịu thì thào nói nhỏ nổi. còn như bên cạnh ba gã tu giả, chỉ có thể nở nụ cười. hạ lǐ thanh âm tuy là rất nhẹ, vẫn truyền tới ô chí trong tai, khiến hắn lần thứ hai chấn động. Thanh Minh dĩ nhiên cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liên hợp. Chỉ sợ hạ lì trong miệng thần vương cũng không đơn giản a. Ô Chí trong lòng thiên tư bách chuyển, hiện ra các loại ý niệm trong đầu. Đoàn người cũng không có đi bao xa, rất nhanh thì đi tới một cái khổng lồ sơn cốc, chúng cương thi đem chọn cái sơn cốc toàn bộ bao vây lại, sau đó hạ lì mang theo một đội cường đại cương thi cùng ba gã tu giả, tiến vào sơn cốc trong. Xem, có nửa nửa khắc đồng hồ, máu này tinh châu liền triệt để ngưng tụ mà thành. Một cái hoàn toàn có thi khí ngưng tụ mà thành trong con suối, màu đen nước suối thầm thì hướng ra phía ngoài tràn ra, cái này tuyển nhãn phương viên co 3 mét, tỏ khắp ra làm người sợ hãi khí tức sóng động Nhìn màu đen tuyển nhãn, xích phong một đôi trong ánh mắt tràn ngập tham lam chi sắc. Trong con ngươi hầu như muốn tỏa ánh sáng. Nếu không phải ô trí lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn đã tiến lên. Ô đại ca, tuyển nhãn nhất định là thi khí chi nguyên, chỉ cần có thể đạt được nó, thực lực của ta tất nhiên có thể rất nhanh đề thăng. Sế Phong vội vàng kêu lên, "Không nên vọng động, bây giờ còn chưa phải lúc." Tô Chí trầm giọng nói, mà hai mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm trong con suối một viên huyết màu đỏ viên châu. Cái này viên châu có tiểu hải tử to như nắm tay, cả vật thể huyết hồng, mặt ngoài tràn ngập tầng tầng tia máu. Xuyên thấu qua huyết mạch, Tô Chí có thể chứng kiến viên châu bên trong cảnh tượng, các loại huyễn cảnh mọc thành bụi, thoạt nhìn rất là phồn áo. Đây chính là huyết tinh châu. Tô Chí phi thường khẳng định ở trong lòng nói rằng Chỉ là hắn lại căn bản không biết huyết tinh châu rốt cuộc có tác dụng gì. Lúc này, huyết tinh châu mặt ngoài tỏ khắp xuất ra đạo đạo tiêm máu, không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí, ở thi khí chi nguyên dưới sự thử thách, thay đổi càng ngày càng ngưng thật. Huyết tinh châu gần ngưng tụ thành công. Ô trí nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng bắt đầu kích động đứng lên. Mặc kệ máu này tinh châu có tác dụng gì, liền hướng về phía thần vật hai chữ, ô trí liền tuyệt đối sẽ không buông tha máu này tinh châu. đột nhiên Nhất đạo tia máu từ cái này viên châu trên buôn bán ra, từ sông về phía chân trời trong, màu đỏ hào quang đỏ ngầu tỏ khắp toàn bộ thiên địa, đem chung quanh thi khí đều tách ra ra. Trong tia máu, các loại cảnh tượng mọc thành bụi, tinh thần biến huyễn, thần thú gào thét, núi lồi kéo, giang hà dĩ gạo. Chuyện này, máu này tinh châu rốt cuộc là bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra cảnh tượng như vậy. Âu Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, cái này chẳng lẽ chính là thần vật sao? Một khắc đồng hồ phía sau. Khắp nơi thiên cảnh voi theo tia máu thu liễm lại lần nữa quy về huyết tinh châu bên trong từ đó huyết tinh châu triệt để ngưng tụ thành công máu này tinh châu đã ngưng tụ hoàn thành các ngươi nhanh lên cầm cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi hạ lǐ tướng quân vung tay lên hướng ba gã tu giả nói rằng thần tình cực kỳ không nhịn được phải ba người kia căn bản không dám có bất kỳ ý kiến gì liền vội vàng không người đáp cơ hội tốt ô trí nhãn tỉnh sáng lên liền thừa dịp nhóm ba người lễ Hạ lỷ chuẩn bị rời đi sát na, hắn trực tiếp mở ra truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng. Quang mang lóe lên, ô trí hai người xuất hiện ở huyết tinh châu hai bên trái phải, sau đó bắt lại huyết tinh châu, đem đưa vào chữ vật nguyên giới trong. Không có chút do dự nào, hắn lại ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, lại là một đạo bạch quang hiện lên, hai người từ biến mất tại chỗ không gặp. Chương 658, Hạ lỷ tương quân. Ô trí động tác thực sự quá nhanh. Phỏng vấn. Từ khởi động truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng, sau đó một bả lấy đi huyết tinh châu, rồi đến mở ra thuẫn gian di động ly khai, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát võ thuật, Hạ Lễ tướng quân cùng ba gã thanh minh sơn đệ tử thậm chí đều không có phản ứng kịp. Bất quá Hạ Lễ tướng quân làm thiên giai cao cấp tồn tại, đối với chu vi nguyên khí cảm ứng cũng là phi thường linh mẫn, thế nhưng Âu Chi tốc độ thực sự quá nhanh, chờ hắn phát hiện thời điểm, Âu Chi đã mở ra thuẫn gian di động phần mềm hất. Hạ Lễ giận dữ, rít gào một tiếng. Lớn mật. Ô trí hai người cũng dám ở mắt của hắn ra trong lòng đất cấp đồ, đây quả thực là coi rẻ sự hiện hữu của hắn a, điều này làm cho hắn nổi giận phi thường. Từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo khí thế, trong tay đại kiếm bỗng nhiên vung ra, trực tiếp ô trí hai người đâm tới. Đại kiếm trực tiếp đâm thủng hư không, phát sinh từng tiếng nổ đùng, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. 3. Đại kiếm đâm thủng ô trí hai người chung quanh màu trắng quan mang, nhưng là lại đã mất đi ô trí hai người hình bóng. Một kích này dĩ nhiên thất bại. Hạ Lỵ thần tình ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Theo tới thì còn lại là nổi giận phi thường. Muốn chết ta. Hạ Lỵ lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm hướng bốn phía chuyện đang đi, toàn bộ màn trời đều đang rung rung không ngớt. Dám ở ta Hạ Lỵ trước mặt của cấp độ, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hạ Lỵ giống giận liên tục, bên mông thần thức hướng bốn phía di tàn mát, rất nhanh, một trong tròng mắt trung bộc phát ra hung hãn khí tức. Ở bên kia Cho ta giết bọn họ. Hắn chỉ một ngón tay, chính là ô trí rời ngang nhiên lộ vẻ lộ ra thân hình địa phương. Này nguyên bản vây quanh cả cái sơn cốc cương thi nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, tuyển như một đầu to lớn manh thú một dạng, hướng ô trí hai người truy kích đi. Mà lúc này, hồ thiên ba người còn chưa phản ứng kịp, nhìn chằm chằm giống tuyết tuyển nhãn đở ra. Hạ Ly đại nhân, huyết tinh châu không gặp, huyết tinh châu không gặp. Đột nhiên, hồ thiên hoảng loạn lớn tiếng kêu lên. Phế vật. Hạ lì trong lòng càng là tức thì nóng giận, trầm giọng quát mắng một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng này cường thi đuổi theo. Chỉ là không biết hắn là đang mắng trước mắt ba người, hay là đang mắng này truy kích cường thi. Hồ thiên ba người chơ mắt nhìn hạ lì từ trước mặt tiêu thất, từng cái một thần tình âm trầm không gì sánh được. Huyết tinh châu tại sao sẽ đột nhiên không gặp, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ai có thể nói cho ta biết? Không có huyết tinh châu, chúng ta như thế nào hướng thanh minh đại nhân phân phó? Ba người đến bây giờ còn không biết huyết tinh châu đã bị ô Chí cấp đi, từng cái hoảng loạn không đớt. Sau đó, ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái, triển khai thân pháp, cũng hướng hạ lì đuổi theo. Nơi này là hạ lì địa bàn, cũng chỉ có hạ lì mới có thể giúp trợ bọn họ tìm về huyết tinh châu. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hạ lì trên người. Xa xa, ô Chí hai người lộ vẻ lộ ra thân hình, vưu có chút lòng còn sợ hãi. Bọn họ vừa rồi nếu như mạn thượng một bước rất có thể cũng sẽ bị hạ lỷ bị thương nặng. Không hổ thời điểm thiên giai cao cấp tồn tại, thực lực quá mạnh, chúng ta không phải của hắn đối thủ." Tô Chí trầm giọng nói rằng. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển máu kêu tinh châu đã xuất hiện ở trong tay, khiến hắn hưng phấn không thôi. Huyết tinh châu, thần cấp vật phẩm, giác tỉnh huyết mạch tu giả dùng này châu, có thể giúp tu giả nhanh chóng ngưng thật huyết mạch, không phải huyết mạch thức tỉnh tu giả dùng này châu, có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch. Trong tay nắm huyết tinh châu Trong đầu phần mềm học lập tức chuyển đến huyết tinh châu tác dụng. Có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch. Chứng kiến huyết tinh châu hiệu dụng, ô trí trừng lớn hai mắt, sau đó bắt đầu kích động đứng lên. Hắn vẫn luôn không có giác tỉnh huyết mạch, khiến hắn tiếc nuôi không nớt. hiện tại có máu này tinh châu, hắn cũng rốt cục có thể giác tỉnh huyết mạch. Không hổ là thân vật, không chỉ có thể trợ giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch, còn có thể bàn trợ tu giả ngưng thật huyết mạch, biến thái. Tô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt. Tu giả giác tỉnh huyết mạch chỉ là bắt đầu chỉ có đem huyết mạch hư ảnh triệt để ngưng tụ thành thực thể mới tính được là viên mãn. mà huyết mạch từ hư ảnh đến thực thể đây là một cái phi thường quá trình khá dài, cũng là một cái phi thường trật vật quá trình, không nên nhìn toàn bộ thần tướng quốc giác tình huyết mạch tu giả rất nhiều. thế nhưng có thể chân tránh đem huyết mạch ngưng tụ thành thực thể tu giả, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước mười người. bởi vậy có thể thấy được huyết mạch có ngưng tụ bao nhiêu gian nan, mà huyết mạch càng là ngưng thật lộ ra huyết mạch chi lực cũng liền càng thêm cường đại. Thanh minh thật đúng là phát rộ, một quả này tiểu tiểu huyết tinh châu, chỉ sợ là này chết đi mấy trăm thiên tài huyết mạch tinh hoa đi, không nghĩ tới cuối cùng cũng tiện nghi ta. Ô trí thần tình rất là tự đắc. Ô đại ca, ngươi đã được đến huyết tinh châu, có thể là của ta thi khí chi nguyên đây. Hai bên trái phải, Sích phong rất là ưu hoán nhìn ô trí. Mới vừa tình hình ngươi cũng chứng kiến, ta căn bản không có cơ hội đi lấy thi khí chi nguyên, bất quá ngươi yên tâm, này cường thi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ đổi tới, sau đó chúng ta lại giết cái hồi mã thương, vừa lúc giúp ngươi lấy thi khí chi nguyên. Ô chí vội vã an ủi xích phong. Thật không? Cho là thật. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến trận trận giống dần trên, vô số cường đại cương thi hướng hai người quần quận mà đến, nồng nặc thi khí ở này cường thi đỉnh đầu quay quanh, thoạt nhìn thanh thế cực kỳ kinh người. Quả nhân đến, tiếp tục trốn. Ô chí lớn tiếng kêu lên, sau đó triển khai thân pháp, về phía trước chạy trốn đi nếu dự đoán được thi khí chi nguyên cũng chỉ có thể đem những thứ này cường thi dẫn tới xa xôi chỗ nhân loại dám ở ta hạ lì mặt thân cấp đổ chết đi trên bầu trời một tiếng nổ vang truyền đến cuồn cuộn thi khí không ngừng sôi trào một mạch hướng ô trí hai người cuốn tới một thanh khổng lồ trường kiếm khóa lại thi khí trong tản mát ra hạo hạ huy thế quét ngang hướng ô trí hai người một kiếm này khí thế hung bạo hầu như tập trung hai người hết thể trung quanh không gian thật mạnh đối mặt một kiếm này Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân hãn tóc căn căn dựng thẳng lên, sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản tri niệm. Mà ô Chí cũng căn bản cũng không có nghĩ tới đi ngăn cản. Phía dưới cương thi thực sự nhiều lắm, nếu là bị cái này hạ ly tha trụ, bọn họ căn bản không có cơ hội đào sinh. Thuấn gian di động Không có chút nào do dự, ô Chí trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc. Bạch quang thiểm thước, bọc hai người tiêu thất ở bên trong trời đất. Mà lúc này, cự kiếm cũng xuyên thấu bạch quang, lại lần nữa thất bại một mạch tức giận hạ lì nổi trận lôi đỉnh, chết tiệt, chết tiệt ta, ta hạ lì nếu không giết các ngươi, thể không là người. hạ lì thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ bầu trời. ô chí hai người nghe được thanh âm của hắn, trực tiếp liếc một cái, Người hạ lì căn bản không phải người, làm sao cần phải phát như vậy lời thề. theo hạ lý lần thứ hai tràn mênh mông thần thức, hướng bốn phía tọt khắp đi. đột nhiên, cái kia vô ích động trong hai mắt, lập tức buộc phát ra nồng nặc hỏa diễm. thi khí chi nguyên, chết tiệt ta. Hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cả người càng là không ngừng hướng ra phía ngoài bước lửa khí. Không có bất kỳ do dự nào, thân hình của hắn nhất chuyển, sẽ hướng ô trí hai người đuổi theo. Chương 659, Thi khí chi nguyên, ly khai. Chiết tiệt đoạt huyết tinh châu, lại vẫn dám đánh thi khí chi nguyên chủ ý. Cho dù là lên trời xuống đất, ta hạ lì đều phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này đây hạ lì là thật nộ. S-chon-d-mì ẩn hủ ạ tản d-la-s-chon-d. Huyết tinh châu dù sao cũng là thanh minh thứ cần, cho dù là ném, hắn tuy là tức giận, lại sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng thi khí chi nguyên lại bất động, đó là thuộc về hắn hạ lì gì đó, hắn tuyệt đối không cho phép bị hai nhân loại con kiến hôi cấp đi. Hắn mới vừa hướng về phi một khoảng cách, lại vừa lúc gặp phải theo sát mà đến hồ thiên ba người, mấy người kém chút đụng vào nhau. Thướng quân, huyết tinh châu đây, vừa thấy được hạ lì, hồ thiên ba người ngay cả vội vàng hỏi, thần tình rất là hoảng loạn. Huyết Tinh Châu đối với bọn hắn thanh minh núi thật sự mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Ba người tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Hạ Ly, lại không biết bây giờ Hạ Ly sớm đã nổi trận lôi đình. Cũng ngay, lại cản đường của ta, ta cho các ngươi biến thành chân chính cương thi. Hạ Ly nộ quát một tiếng. Tướng quân, Huyết Tinh Châu là đại nhân nhà ta hao hết tâm lý, mới thật không dễ dàng ngừng tụ mà thành. Đây chính là cùng thần vương đại nhân đã sớm thương lượng xong, hiện tại Huyết Tinh Châu không gặp. Ngươi để cho chúng ta nghĩ như thế nào đại nhân phân phó? Ba người cũng gấp, đến lúc này cũng không có tâm tư đi cố kỵ thân phận của Hạ Ly. Phân phó? Người nào hướng ta phân phó? Nếu là ba người các ngươi củi mục, để cho ta ném thi khí chi nguyên, chính là đem bọn ngươi biến thành cương thi, cũng tu bổ không trở lại. Hạ Ly âm ngoan trừng ba người liếc mắt, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ đem ba người đụng bay ra ngoài, sau đó phi thân hướng sơn cốc kia phóng đi. Thần Vương đại nhân làm sao sẽ phái một người như vậy? không có huyết tinh châu chúng ta không còn cách nào hướng thanh minh đại nhân phân phó, chúng ta cũng đuổi theo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, cũng dám cướp ta thanh minh núi gì đó. Ảm, 26825, Ảm, 33457, Ảm, 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 325 Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119.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 toàn bộ chữ viết không có quảng cáo Hồ Thiên ba người tức giận liên tục lần thứ hai triển khai thân pháp hướng hạ lì đuổi theo mà lúc này Âu Chí cùng Sích Phong hai người xuất hiện lần nữa ở bên trong thung lũng kia bọn họ không có bất kỳ chần chờ thẳng đến thi khí chi nguyên đi thi khí chi nguyên quá tốt nhìn thấy thi khí chi nguyên Sích Phong hưng phấn nói năng lộn xộn nhanh lên một chút hạ lì đã đuổi tới Âu Chí hai tiếng thúc giục yên tâm rất nhanh thì được Sích Phong tràn đầy tự tin nói rằng Chỉ thấy hắn mở phun một cái, một đoàn xích sắc cơn lốc cuộn sạch ra, trực tiếp hướng thi khí chi nguyên khỏa đi qua. Dừng tay, các ngươi nếu như dám đụng đến ta thi khí chi nguyên, ta cho các ngươi không chết tử tế được. Hạ lì tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, rất nhanh thì vọt tới bên trong sân cốc, chứng kiến xích phong động tác, đó là kinh sợ phi thường A. Xích phong nơi nào sẽ đem lời của hắn để ở trong lòng, trực tiếp đem chọn cái trong con suối thi khí chi nguyên toàn bộ thổi sang trong miệng, 3 mét lớn tuyển nhãn trong nháy mắt khô cạn rốt cuộc. Rất xa, Hạ Ly đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tức giận hoa hoa trực hiếu. Chết tiệt, chết tiệt ta. Cướp ta thi khí chi nguyên, ta cho các ngươi không chết tử tế được. Một cổ hung hãn khí thế tử trên người Hạ Ly bột phát ra, quần cuộn thi khí không được bốc lên, hắn trong tay đại kiếm bỗng nhiên vung lên, sau đó phủy hướng ô trí hai người ném qua. Thuấn gian di động. Ô trí liếc đại kiếm liếc mắt, kéo lên một cái quẩn chỗ trong sự hưng phấn xích phòng, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, từ biến mất tại chỗ mà lúc này Hạ Ly đại kiếm lần thứ hai từ trong vầng hào quang xuyên bắn ra, lại lần nữa thất bại. lại là chiêu này, chết tiệt ta! Ảm, nợ bờ. Su, e. Hạ Ly nổi trận lôi đình, toàn thân cao thấp không ngừng hướng ra phía ngoài phun hỏa diễm. thân hình của hắn ngó lên, nhanh chóng đi tới tuyển nhãn chỗ, đợi chứng kiến đã khô khốc tuyển nhãn phía sau, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té sỉu rồi. xuất sinh a. dĩ nhiên một giọt cũng không có lưu đứng lại cho ta, ta các ngươi phải chém thành muôn mảnh a. Hạ lì ở trong lòng phát sinh lời nguyên ác độc nhất, vô ích động trong trong mắt, hừng hực lửa giận không ngừng ngảy lên. Cướp đi huyết tinh châu tiểu từ đây. Huyết tinh châu ở. Lúc này, hồ thiên ba người cũng bay tới, liên thanh hỏi. Cút. Hạ lì chính là tức giận nhất thời điểm, trong tay đại kiếm trực tiếp vung lên, đem ba người chém bay ra ngoài, tuy là còn không đến mức bỏ mạng, cũng đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Hạ lì mở thân thức, lần thứ hai hướng bốn phía phúc bắn đi, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, đuổi theo chỉ là, Ô Chí lưỡng người đã được đến vật cần thiết, càng là cha xét đến Thanh Minh cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Liên Minh, còn động tất Thanh Minh âm ừ, đã không tính tiếp tục đợi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thuẫn gian di động không ngừng lói ra, trong chốc lát đã ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trồng, hướng ra bên ngoài chạy như bay. Hắc Ly mở thần thức, đi tới Ô Chí hai người lần đầu tiên xuất hiện vị trí, Ô Chí hai người lại sớm đã ly khai, hắn cau mày một cái, lần thứ 2 mở thần thức cha xét Xác định ô trí hai người lần thứ hai xuất hiện vị trí. Khi hắn lần thứ hai mở thần thức dò xét thời điểm, làm thế nào đều không thể tìm lại được ô trí hai người lần thứ ba xuất hiện vị trí, điều này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vô cùng to lớn, nếu như ô trí một lòng đào tẩu, hạ lì căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Lúc này, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài, bảy tám tên thanh niên đệ tử ẩn thân ở chỗ tối. Trong đó hai người con mắt nhìn chòng chọc vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ xuất khẩu, không dám thư giãn chút nào. Hạo ca, cũng đã gần đi qua hai tháng, Ô Chí sẽ không chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chứ? Vương Hằng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liếc một cái, thân tình buồn bực hướng Dư Hạo nói rằng, từ lúc từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra sau đó, Dư Hạo đoàn người đánh liền khởi Ô Chí chủ ý, vẫn nằm vùng ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài. Chỉ là, đã lương tháng trôi qua, lại không thấy Ô Chí bóng người. Rất nhiều người đã đả khởi giám thúi. Ta tuyệt không thư ô chí là ma chết sớm, lấy hắn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hiện ra chiến lực, này cương thi căn bản không phải của hắn đối thủ. hứ, 2 tháng. 2 tháng thì như thế nào? Mặc dù là ở chỗ này chờ hơn 3 tháng, 4 tháng, ta cũng sẽ chờ đợi. Dư Hạo trong hai mắt lóe ra âm ngoan chi sắc. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi nhiều lắm, dù cho ô chí có thể mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lực lượng giết địch, cũng muốn tốn nhiều công sức. Ta đối với hắn cướp đoạt tử huyền tàn quyền tin tưởng vô cùng. Hơn nữa, khâu nhược tuyết hồng hoàn thế nhưng có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh. hắc hắc, ta há lại sẽ bỏ qua. Với lúc đem lướt đến, khiến thực lực của ta tiến thêm một tầng, đến lúc đó ở tinh không bài danh tranh tài rực rỡ hào quang. Vừa nói, dư hạo trên mặt của lộ ra một âm ta nụ cười. Nghe được hắn, vương hằng mấy người cũng theo quái thiếu. Hạo ca, tinh không tiềm long bảng còn có hai tháng sẽ bắt đầu. Chúng ta tối đa chỉ có thể ở chỗ này chờ một tháng nữa, một tháng sau phải ly khai, nói cách khác, sẽ bỏ qua tinh không tiềm long bảng. Được, đã như vậy, vậy chờ một tháng nữa, một tháng sau, mặc kệ ô Chí ra không được, chúng ta đều ly khai. Dư hạo ngắm lại, cuối cùng vẫn là đồng ý vương Hằng mà nói. Tinh không tiềm long bảng liên lụy đến thượng cổ tan biến chiến trường, hắn phải tham gia. Chương 660, Gió cuốn mây tản. Hạo ca, các ngươi mau nhìn, hai người kia có phải hay không ô Chí? Đột nhiên, hai gã phụ trách nhìn chằm chằm bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cửa ra tu giả mừng rỡ kêu lên. Nghe được thanh âm của hắn, dư hạo đám người vội vã quay đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhập khẩu nhìn lại. Đi ra hai người, có thể không phải là ô Chí cùng Sích Phong hai người. Ha ha, Âu Chí quả nhiên đi ra, trên người của hắn nhất định có Tử Huyền Tàn Đồ. Không sai, chỉ phải lấy được Tử Huyền Tàn Đồ, chúng ta liền có cơ hội tiến nhập Tử Huyền Động Thiên. Tàn Đồ chúng ta nhất định phải đạt được. Dư Hạo đoàn người hưng phấn nhìn Ô Chí, giống như là chứng kiến nhất tươi đẹp mập nhục thân. Ở trong lòng bọn hắn, đã đem Ô Chí trở thành nghiền trên nền mập nhục thân. Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trung quả thực lợi hại, nhưng đó là mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lực lượng, ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Dư Hạo căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. "Gì? Ô Chí bên cạnh người nọ là ai?" Khâu Nhược Tuyết đây. Khâu Nhược Tuyết đi vào trong đó. Lúc này, Vương Hằng đột nhiên kêu lên: Mọi người lúc này mới phát hiện, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên tiêu thất, lại nhiều hơn đến một người đàn ông. Trước mặc kệ Khâu Nhược Tuyết, đem Demo chí chào hơn nữa, chỉ cần chào Ô Chí, lại hướng hắn bước hỏi Khâu Nhược Tuyết hạ lạc. Mọi người rất nhanh thì quyết định chú ý. Vương Hằng, chờ chút ngươi mang theo Trương dê cùng Phùng Nguyên Tử phía sau ngăn lại, phòng ngừa bọn họ dưới tình thế cấp bách, đem về bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, những người khác cùng ta cùng nhau, chỉ cần Ô Chí đến phụ cận, mọi người lập tức xuất thủ, đánh hắn trở tay không kịp. Dư hạo trong hai mắt bắn ra ánh sáng tự tin, bắt đầu bố trí. Sau đó, một đoàn người ngựa thượng bắt đầu hành động. Mà lúc này, mới vừa đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ Âu Chí, lại đột nhiên những mảy. Có 8 điểm màu lục gần nút ở nơi đó, nhất định không có hảo ý, chỉ là không biết muốn có ý gì. Âu Chí có tiểu địa đồ, vừa ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền đã phát hiện dư hạo đoàn người tồn tại, thua thiệt dư hạo đám người còn tự cho là cất giấu bí ẩn. Có sát khí. Những người này chẳng lẽ là nhầm vào ta? Không đúng, ta vừa rồi bãi bỏ mỏ phân biệt ra, tại sao có thể có người chuyên môn ở chỗ này chờ ta? Ô Chí sát khí ý cảnh đã đạt đến đại thành, rời viên mãn cũng không xa, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm, mà dư hạo đám người cũng sẽ không che giấu đối với ô Chí sát ý, tự nhiên rất thoải mái đã bị hắn phát hiện. Hừ, muốn giết ta? Vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ô Chí ở trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó hướng Sích phong chào hỏi khiến hắn theo sát ở bên cạnh mình. Đón lấy, hắn buông lỏng đi về phía trước, tựa như không có chút nào phòng bị. Sắt. Theo dư hạ một tiếng quát lớn, năm tên tu giả đột nhiên bạo khởi, múa động trong tay nguyên khí, hướng Ô Chí hai người hung ác công tới. Những người này vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, không chút nào cho Ô hai người cơ hội phản ứng. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một hàn mang lóe ra, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Trực tiếp từ phía trước nhất một gã tu giả huyết hầu xuyên thủng đi ra ngoài, tu giả thân thể vọt tới trước mấy bước, sau đó cụt hứng thẻ ngã xuống đất. Biến cố bất thình lình này khiến dư hạo tứ người thất kinh, bật người dừng lại. Chỉ là, phản ứng của bọn họ vẫn là chậm một chút, ô trí phi đao lại nhanh chóng không gì sánh được, một tay mở dẫn, lần thứ hai xuyên thủng một gã tu giả huyết hầu. Trong ngay mắt, hai gã tu giả trôn vùi ở ô trí trong tay. Dư hạo thủi hạ chính là còn lại hai gã tu giả thấy vậy. Trong mắt lộ ra biểu tình kinh hãi. Ô chí, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hảo tâm lưu ở nơi đây chờ ngươi, chuẩn bị mang ngươi cùng nhau trở về hoàng thành, vì sao ra tay giết huynh đệ ta? Ngày hôm nay ngươi phải cho ta một cái phân phó. Dư Hạo trên người lao ra nồng đậm sát ý, sắc mặt âm trầm trừng mắt. Ô chí, trong lòng hầu như muốn nhỏ máu. Bọn họ nguyên buồn định phục kích ô chí, không nghĩ tới còn không có vọt tới ô chí phụ cận, cũng đã bị ô chí thẳng thắn lanh lẹ chém giết hai người. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi, ngươi thật đúng là có kiên trì à, cho ta ô trí, dĩ nhiên cam nguyện ở đây tiêu hao gần hai tháng, ta đều không thể không bội phục ngươi. Ô trí lạnh lùng nói, chế nhạo nhìn dư cờ rét người. Còn như âm thầm ẩn nút vương hàng ba người, hắn cũng không đi bóc trần. Ngươi có ý tứ. Ta hảo tâm chờ ngươi ở đây, ngươi tại hoài nghi ta. Dư hảo tức giận trừng mắt ô trí. Không nên đang diễn trò, muốn động thủ cũng nhanh chút ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi hao tổn mất thì giờ. Được, tốt, Ô Chí, ngươi quá cuồng vọng, ta hảo tâm chờ ngươi ở đây, ngươi lại sát huynh đệ ta, thuyết bất đắc ta sẽ bắt ngươi tính mạng đến trốn cất, tiến lên." Vừa nói, Dư Hạo thân hình thoát một cái, dẫn đầu hướng Ô Chí xuất thủ. Dư Hạo sử dụng đồng dạng là trường đao, thế nhưng hắn trong tay trường đao cũng màu đen, tràn ngập ma tính, khiến Ô Chí cảm thấy rất là quỷ dị. Đao này tất nhiên bất phàm, nhất định là thiên giai nguyên khí. Ô chí ở trong lòng nói rằng, những thứ này thần tướng nước thiên Chi Tiêu tử, sử dụng toàn bộ đều là thiên giai nguyên khí. Chém ra một đao, trong không khí truyền đến đạo đạo ma thanh âm, hoặc tâm thần người, nếu như tâm trí không kiên tu giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đoạt tâm trí. Thế nhưng hắn gặp phải cũng ô chí. Ô chí sát khí ý cảnh đã tiếp cận viên mãn, trong cơ thể sát khí thông thiên, há lại sẽ bị cái này tiểu tiểu ma âm cổ hoặc tâm thần. Dư hạo, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ô Chí trầm quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, đao kia ở trong tay của hắn, giống như không có gì một dạng, thanh phong suy phất, cuồn phong giống như, một mạch hướng dư hạo cuốn qua đi, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Đây chính là hắn lĩnh ngộ không lâu tử huyền đao pháp đệ nhất thức gió cuốn mây tan. Thanh phong phiêu động, Ô Chí đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn, cái này nhất đao ở gấp bảy trò chơi ra tốc hạ, càng là nhanh đến cực điểm. Chỉ thấy nhất đạo đao mang hiện lên, tựa như cuồng phong cuộn sạch tầng mây một dạng trực tiếp đem dư hạo nhất đao bào phủ. Đón lấy, năm đạo liên kích theo sát phía sau, lần thứ hai hướng dư hạo chém tới. Cái gì? Dư lơn sợ, vội vã cơ đao ngăn cản. Cong, cong, cong, khi, khi. Liên tục năm đạo âm thanh truyền đến, dư hạo thân hình bị năm đạo liên kích có liên tiếp lùi về phía sau. Ô trí tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Trước đây ô trí vẫn là hoàng cấp cửu cấp lúc, cũng đã không hãi sợ cái này dư hạo. Hiện tại hắn tấn thăng đến thiên giai, lại được đến tử huyền động thiên, cái này dư hạo căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Ngươi, ngươi! Dư hạo kinh sợ trừng mắt ô trí. Vừa rồi nhất đao đối kích, hắn dĩ nhiên hết hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu như ô trí trong tay trường đao cũng là thiên giai nguyên khí mà nói, dư hạo tin tưởng, chỉ cái này nhất đao, hắn sẽ bị thương nặng. Cái này ô trí lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Gây thởm! Dư hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Vừa rồi nhất đao ta chỉ dùng 5 phần mười lực, ngươi không nên quá đắc ý, lại tiếp ta nhất đao. Dư hạo trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn chính là ma linh điện thiền chi kiêu tử, há lại sẽ đơn giản chịu thua khí thế trên người dâng lần thứ 2 vung ra nhất đao, hướng ô trí chạm kích đi. Ngay tại lúc đó, hai gã khác tu giả phối hợp dư hạo, cũng bắt đầu phát động đối với ô trí công kích. Vương hằng trong hai tròng mắt không ngừng nhảy lên cái này sắc khí, cũng tùy thời làm tốt đánh lén chuẩn bị. chương Chém giết dư hạo cùng vương hằng Đối mặt dư hạo đám người công kích, ô trí chỉ là không ngừng cười nhạt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng sẽ không đem các loại người để vào mắt. Hắn chứng mắt, trên người hiện ra hung hắn sát khí, sẽ thi triển tuyệt chiêu, đem các loại người giết chết. Hai bên trái phải, xích phong đột nhiên không nhịn được nói ra, ô đại ca, cùng những người này nói nhảm gì đó, trực tiếp sát chính là, xem ta. Vừa nói, hắn lắc mình đi tới ô trí trước người của, một tay phất lên, Một cây lớn xích phong cơn lốc trụ xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng dư hạo đám người bao phủ tới. Cái này xích sắc cơn lốc trụ thanh thế cực kỳ lớn, cường đại hủ thực chi lực, trực tiếp đem hư không phong thực ra một cái to lớn hấp động. Dư hạo đám người thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mau lùi lại. Dư hạo kêu lên sợ hãi, thân hình thoát một cái, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn ma viên hư ảnh hiện lên, ma viên giữ tợn cùng bố. Trên người tản mát ra cuồng bạo khí thế, lập tức đem dư hạo khí thế của thôi phát đến một mức độ khủng bố. Nghe được dư hạo mà nói, bao quát vương hàng ở bên trong, đều đang nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì, này xích sắc cơn lốc chủ dĩ nhiên không khác biệt công kích. thấy vậy, xích phong chỉ là lạnh rên một tiếng, chạy sao? Xích sắc cơn lốc chủ ầm ầm vỡ ra được, triệt để đem dư hạo đám người che phủ ở trong đó. Cơn lốc gào thét, hướng dư hạo đám người cuộn sạch đi cường đại hủ thực chi lực khiến mấy người sắc mặt cấp tốc biến ảo, mấy người hoảng loạn chạy trốn tứ phía, nhưng là bọn hắn lập tức triệt để biến màu sắc, vô luận bọn họ làm sao chạy trốn, dĩ nhiên có không thể thoát khỏi cơn lốc kia quần sạch. không được, đây là lĩnh vực. cơn lốc trung truyền đến dư hạo tiếng kêu hoảng sợ. ảm 26825, ảm 33457, ảm 31958, ảm 23567, ảm 35828 ảm, 325 trăm hai mươi lăm ảm, 119 trăm mười chín ảm, một trăm mười chín ảm, một trăm mười chín ảm, bốn mươi sáu ảm, bảy mươi bảy ảm, một trăm linh năm ảm, chín mươi bảy ảm, một ảm, một ảm, một ảm, chín ảm, một ảm, chín ảm, một ảm, một ảm, bốn ảm, chín ảm, một ảm 109, muốn xem thư hầu như đều có a. so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chưa viết không có quảng cáo. Hiện tại mới phát hiện, một, xích phong hai tay của vũ động, không ngừng tăng cường nội xích phong lĩnh vực uy lực, vô luận là cơn lốc cuộn sạch lực, vẫn là hữu thực chi lực, đều không phải là những người đó có thể ngăn cản. A. Đột nhiên, xích phong trong lĩnh vực truyền đến hét thảm một tiếng, một gã tu giả rốt cục gánh không được cơn lốc phong thực. Trong nháy mắt bị ăn mòn thiên kho thóc trăm khổng. Phùng Nguyên, ngươi như thế nào đây? Dư lơn sợ, ngay cả vội vàng hỏi. Thế nhưng, hắn lại không có được bất kỳ đáp lại nào, khiến hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đó cũng không phải là kết thúc, trong chốc lát, lại là lượng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai gã tu giả trôn vùi ở phong thực phía dưới. Nguyên bản tám gã tu giả, bọn họ thậm chí cũng không có gần ô trí lượng thân thể của con người, đã bị giết chết bốn người, mặc dù dư hạo là ma linh điện thiên tri tử Lúc này cũng cảm thấy trái tim băng giá không lướt. Tại sao sẽ là như vậy? Trong lòng của hắn tựa như đang rỉ máu, không thể tin được cái này một sự tình. Ngay hắn sững sờ trong thời gian, lại là lưỡng đạo kêu thảm thiết truyền đến, lại giảm thiểu hai gã tu giả. Lúc này, Sích Phong trong lĩnh vực, chỉ còn lại có Dư Hạo cùng Vương hàng hai người. Bọn họ đều có huyết mạch chi lực, hơn nữa nhìn huyết mạch huyết ảnh, đã cực kỳ ngưng thật, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cũng coi như là nhìn ngăn trở cơn lốc tập kích. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời hiện tượng, theo xích Phong đem mục tiêu tập trung ở trên người của hai người, bọn họ lập tức cảm thụ được áp lực cường đại. Hạo ca, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng sẽ chết, ta nhanh không kiên trì nổi. Vương Hằng gấp giọng kêu lên, thanh âm rất là sợ hãi. Vốn cho là có thể từ trên người ô trí đạt được tử huyền tàn quyền, hiện tại tử huyền tàn quyền đều còn không nhìn thấy, nhưng phải bị ô trí giết chết, trong lúc nhất thời khiến hắn hoảng hốt không nớt. n b Hắn là vương gia thiên chi tiêu tử, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Dư hạo lúc này cũng không còn chú ý, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn cả khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không ngừng thôi phát huyết mạch chi lực, ngăn cản cơn lốc ăn mòn. Ở sau lưng của hắn, ma viên phát sinh không tiếng động gào thét, một đôi con mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Ô chí, các ngươi thắng, chúng ta chịu thua, đến đây kết thúc đi. Dư hạo lớn tiếng hô. Nghe được hắn. Vương Hằng nhãn tình sáng lên, cũng liền vội vàng đi theo kêu lên, "Không sai, chúng ta chịu thua, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua chúng ta đi." Dư Hạo, "Vương Hằng, các ngươi ba phen vài lần muốn đẩy ta với tử địa, hiện tại rơi vào trong tay của ta, lại muốn ta tha các ngươi. Các ngươi chưa phát giác ra rất ngây thơ sao?" Tô Chí khinh thường hừ lạnh nói, "Tô Chí, ta là Ma Linh Điện Thiên Chi tiêu tử, Vương Hằng là Vương gia Thiên Chi tiêu tử, ngươi dám giết chúng ta? Nếu như giết chúng ta, Ngươi sẽ chết định, ma linh điện cùng vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, giết chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, không bằng mọi người hóa can qua là ngọc gấm vóc, chuyện này đến đây kết thúc, sau đó mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hai người ngươi một lời, ta một lời, vội vàng tiêu lên. Các ngươi đã cho ta biết sợ ma linh điện cùng vương gia. Chê cười. Nếu dám chêu ta ô trí, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ô trí không nhúc nhích chút nào, chỉ là ở bên cạnh nhìn xích phong làm. Đem hai người bước trật vật không chịu nổi. Dư Hạo cùng Vương Hằng hai người rốt cục biến màu sắc, bọn họ biết, chỉ sợ lúc này Deyo Chí sẽ không bỏ qua bọn họ. Hai người liếc nhìn nhau, trong con ngươi lóe ra âm ngoan chi sắc. Muốn giết chúng ta, ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Dư Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hai người nguyên khí đồng thời bốc cháy lên, khí thế của cả người trong nháy mắt cất cao, bạo liệt cơn lốc dĩ nhiên vì đó mà ngừng lại. Nhân cơ hội này, hai người nhãn tình sáng lên trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ tuôn ra lấy huyết mạch chi lực thôi phát huy động nguyên khí một mạch hướng xích phong lĩnh vực yếu nhất địa phương quanh khứ mới vừa một đoạn thời gian bọn họ đã tìm được xích phong lĩnh vực được điểm ầm kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến hai người nguyên khí đồng thời đánh vào xích phong lĩnh vực trên xích phong lĩnh vực một trận lay động cuối cùng ầm ầm phá tan đến theo xích phong lĩnh vực nhấn nát, xích phong sắc mặt trắng nhợt cả người bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy chục bước Dư hạo cùng Vương Hằng đều là thiên Chi tiêu tử, càng là đã đạt được thiên giai Tam cực, hơn nữa huyết mạch chi lực, sức chiến đấu không chút nào kém hơn thiên giai ngũ cấp thậm chí cường giả cấp 6, mà sích phong dù sao chỉ là thiên giai nhất cấp, dù cho sích phong lĩnh vực cường thịnh trở lại, bị hai người tìm được nhược điểm, cũng đỡ không nổi liên thủ một kích. Trốn! Một kích nổ nát sích phong lĩnh vực phía sau, dư hạo hai người không có chút nào đắc ý, thân hình khẽ động, phi thường ăn ý hướng xa xa phi bắn đi. Hừ, trốn sao? Lưu đứng lại cho ta. Âu Chí trầm quát một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người phía trước, ngăn trở đường đi của bọn họ. Trong tay Trường Đao trực tiếp vung chém xuống. Tử Huyền Đao pháp đệ nhị thức băng bạo nổ thiên hạ. Nhất Đạo Bạch mang từ Trường Đao trên tuế bắn ra, thọ khắp ra hàn ý lạnh như băng, tràn ngập cồn bạo, bá liệt khí tức. Băng chi ý cảnh ở trong người lưu chuyển theo Trường Đao huy động, nhiệt độ trùng quanh trong nháy mắt hàng tới cực điểm. Làm sao có thể? Dư Hạo hai người kinh hoàng không đứt. Vừa rồi là phá vỡ xích phong lĩnh vực, bọn họ đã tiêu hao số lớn nguyên khí, lúc này đâu còn có dư lực chống lại ô trí cái này nhất đao. Lòng của hai người trung tràn ngập hàn ý, muốn nói gì, làm thế nào đều không thể mở miệng, sau đó trong tròng mắt thần thái rất nhanh tán loạn. chương 662, huyết mạch giác tỉnh. Nhất đao chém giết dư hạo hai người, ô trí không có bất kỳ đặc ý ét tròn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là ét tròn dê. Hắn lắc đầu, nhìn lượng thi thể của người vì sao những thứ này thiền chi kiêu tử đều có thiên giai nguyên khí ta sẽ không có đây ô trí nhặt lên hai người nguyên khí thuận tay ném tới chữ vật nguyên giới chung mặc dù dư hạo nguyên khí cũng là trường đao hắn cũng sẽ không tuyển chọn sử dụng tùy chứ thực lực tăng lên đặc biệt càng ngày càng cảm giác được một bà cùng tự thân tương hợp nguyên khí là trọng yếu dường nào băng phong hàn liệt đao mặc dù chỉ là đỉnh cấp nguyên khí nhưng là thích hợp hắn nhất nguyên khí lần này đi hoàng thành hy vọng có thể tìm được một ít thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó hắn kéo xích phong, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, trước tiên ly khai nơi đây. Bọn họ vừa ly khai thập thời gian mấy hơi thở, thì có hai gã tu giả bay tới, thấy thượng dư hạo các loại thi thể của người phía sau, không khỏi thất kinh. Đây là ma linh điện dư hạo, cùng vương gia vương hằng, làm sao sẽ bị người sát chết ở chỗ này. Rốt cuộc là người nào giết? Chẳng lẽ là còn lại thế lực thiên chi tiêu tử? Cái này trên mặt của hai người tràn đầy kinh sợ chi sắc. Đi mau! nếu để cho người khác chứng kiến, hai người chúng ta sẽ hỏng bét. Vừa nói, hai người vội vàng hướng bốn phía nhìn sang, xác định Chu Vi không có nhân sau đó, hai người mới tính thở phào, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Rất nhanh, Dư Hạo cùng Vương Hằng bị người giết chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài tin tức, ngay toàn bộ thần tướng quốc nội truyền đi. Toàn bộ thần tướng thủ đô rung động. Rốt cuộc là người nào sát Dư Hạo cùng Vương Hằng? Ai có thể giết chết hai người này? Người nào lại lại can đảm giết chết bọn họ? chỉ sợ chỉ có còn lại thế lực thiên tử kiêu tử đi. Dư hạo cùng Vương Hằng có thể không phải bình thường đệ tử, đó là hai đại môn phái hy vọng, ma linh điện cùng Vương gia nhất định sẽ tức giận, chỉ sợ sẽ liên lụy tới còn lại thế lực đệ tử thiên tài. Trong lúc nhất thời, tại ngoại đi lại tất cả đệ tử thiên tài, đều bị đều tự cho ở thế lực gọi trở về đi. Vô luận dư hạo cùng Vương Hằng là tự ở trong tay người phương nào, đây đều là một cái nguy hiểm tín hiệu. Dư hạo hai người có thể bị giết chết, còn lại đệ tử thiên tài cũng có thể sẽ bị giết chết. hơn nữa, tinh không tiềm long bảng gần sắp mở ra, tất cả đệ tử thiên tài đều phải bắt đầu chuẩn bị chiến tranh tiềm long bảng. tinh không tiềm long bảng muốn bắt đầu sao? ta tuyệt đối không thể bỏ qua. bình minh thành một cái trong khách sạn, ô trí vớt vớt một viên huyết tinh châu, tự mình lẩm bẩm. cái này tinh không tiềm long bảng cùng thượng cổ tan biến chiến trường tương quan, hắn nếu như muốn đạt được hư giai, xông phá huyền linh đại lục trở ngại, cái này thượng cổ tan biến chiến trường thì không khỏi không đi. Chuyện của tui VN, muốn ở tinh không tiềm long bảng thượng chiếm một chỗ ngồi riêng, ta thực lực bây giờ vẫn là kém một chút, đã như vậy, sẽ đem huyết tinh châu dùng được, hy vọng có thể giống nói ở trên vậy, kích phát sinh ta huyết mạch chi lực. Chiến lực của hắn bây giờ đã không kém hơn thiên giai cấp 7 cường giả, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, thần tướng quốc gia nghiệm vật bác, đệ tử thiên tài rất nhiều, nếu muốn cùng những cường giả chân chính kia tranh phong, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Hắn hiện tại có 4 cái tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. Thứ nhất chính là đem tu vi của mình tăng lên. Hắn hiện tại chỉ là thiên giai nhất cấp, nếu là có thể ở tiềm long bảng bắt đầu trước, đem tu vi để thăng tới thiên giai tam cực trở lên, chỉ sợ thiên giai cường giả cấp 8 đều không phải của hắn đối thủ. Âu Chi đã mở ra tử huyền động thiên, lấy tử huyền động thiên bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí, ở đại tái trước đem tu vi để thăng tới thiên giai tam cực, cái này cũng không là không thể sự tình. Phương pháp thứ hai chính là để thăng mình ba đại ý cảnh. Hắn sát khí ý cảnh đã tiếp cận viên mãn, nếu là có thể đem sát khí đã đề thăng tới trạng thái viên mãn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng cường không ít. Còn có phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh, chỉ là bị hắn lĩnh ngộ được tiểu thành, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thứ ba phương pháp chính là chỗ này huyết tinh châu. Huyết tinh châu được xưng có thể kích phát tu giả trong cơ thể cất giấu huyết mạch, nếu là có thể mượn huyết tinh châu giác tỉnh huyết mạch, đối với thực lực của hắn để thăng cũng phi thường mới có lợi. Cuối cùng Đó chính là tìm được có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, đem băng phong hàn liệt đao để thăng tới thiên giai. Cái này từ món sự tình, tranh thủ ở đại tái trước trong vòng 2 tháng hoàn thành. Ô trí ở trong lòng nói rằng, tinh không tiềm long bảng cũng chỉ còn lại có gần 2 tháng. Ô trí không do dự nữa, khiến xích phong ở bên cạnh hộ pháp, hắn trực tiếp đem máu kia tinh châu nuốt vào, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hấp thu huyết tinh châu năng lượng. Theo huyết tinh châu tiến nhập, một cổ huyết khí nồng nặc ở trong lòng tản tàn mát ra Ô Chí vội vã triển khai thân thức, bắt đầu nội thị trong cơ thể, lặng lặng tham quan huyết tinh châu biến hóa. Huyết tinh châu có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch, nhưng là như thế nào làm? Hắn lại không có bất kỳ manh mối. Máu kia khí nhanh chóng ở ô chí trong cơ thể chạy, trong chốc lát, khổng lồ huyết khí đã đem ô chí hoàn toàn che phủ ở trong đó. Đột nhiên, ô chí trong cơ thể đau xót, như vậy cũng tốt lại tựa như một cái mồi lửa mở dạng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn cả người. A. Ô chí nhịn đau không được hô đứng lên, loại đau này như có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở gặm nhắm mình tinh huyết. Hắn biết, đó là huyết tinh châu tản ra năng lượng, ở ám sát kích cùng với chính mình thân thể. Hắn vội vã khẩn thủ tâm thần, cố nén toàn tâm đau đớn giống vậy. Nếu như ngay cả cái này tiểu tiểu thống khổ đều không thể chịu đựng, còn nói thế nào xông phá huyền linh đại lục, đạt được hư giai. Ô chí trong hai mắt tóe bắn xuất ra đạo đạo kiên định thần mang. Hắn cả người đều ở không ngừng run rẩy đứng lên. Giống Đột nhiên, từ hắn tinh huyết chi trung truyền đến một tiếng bạo nổ giống, như có một con man thú, muốn từ hắn tinh trong máu phá tăng ra. Đến, ô trí tinh thần chấn động, càng thêm chuyên chú Một dọt tinh huyết thông suốt vỡ ra được, dĩ nhiên thực sự từ trong đó bước ra một con man thú, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ lại tản mát ra khí thế bằng bạc. Cái này man thú rất là đồ sộ, hùng tráng, hai mắt giống như trung đồng, đỉnh đầu mọc độc giác mặt trên lôi vân loại ra. Đây chính là ta huyết mạch chi lực sao. Ô chí nghi ngờ nhìn cái này man thú, căn bản cũng không nhận thức. Thế nhưng, đây hết thể cũng không có kết thúc. Ở trong cơ thể hắn, lại là một giọt tinh huyết bạo nứt ra đến, sau đó từ đó hiện ra một tòa thật to băng sơn, mênh mông hàn khí tỏ khắp hướng bốn phía, thanh thế khổng lồ. Giống. Đột nhiên, to lớn man thú rất là khó chịu dao động giống một tiếng, bốn vó tung bay, trực tiếp chạy vội tới băng sơn trên. Một đôi ánh mắt lại trừng mắt ô chí tinh huyết, không ngừng gào thét. Theo cái này man thú thời điểm. Ôu trí trong cơ thể tinh huyết lập tức sôi trào, thình thịch, thình thịch, thình thịch, lại là liên tục tam thanh nổ vang, ba dọt tinh huyết nổ bể ra đến. Một thanh khổng lồ trường đao từ trong đó một dọt tinh trong máu thiểm hiện ra, đao mang vạn trượng ở hư không chém một cái, toàn bộ màn trời bị vạch ra nhất đạo khe nước to lớn. Mặt khác một dọt tinh trong máu lại bay ra một đoàn khổng lồ cơn lốc hư ảnh, khắp bầu trời ngồi xuống đất hướng trường đao, man thú, văng sơn bay tới, mà cuối cùng địa tinh huyết bạo nứt ra đến lại hình thành một cái không đáy vực sâu, huyết khí bốc lên, sát khí tràn đầy. Chương 663, năm loại huyết mạch. Cái này là ta huyết mạch. Nhìn trong cơ thể tình hình, Tô trí hoàn toàn ngây người. Nhưng thấy ở trong cơ thể hắn, một con độc giác man thú đạp ở to lớn băng sân thượng, hướng về phía băng sơn phía dưới huyết sắc vực sâu không ngừng gào thét. Máu kia sắc trong vực sâu huyết sắc không được bốc lên, đã dao động ra nồng nặc chí cực sát khí. Mà ở vực sâu bầu trời, một thanh khủng lồ trường đao ngang trời. Tản mát ra hiển hách khí thế. Lại có một đoàn hung liệt cơn lốc ở băng sơn cùng phía trên vực sâu cuộn sạch, khắp bầu trời màn địa, tựa như muốn đem cả thế giới đều phá hủy. Đây là tình huống gì? Ô Chí Triệt để không nói gì. Theo huyết mạch giác tỉnh, từ Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí thế, trực tiếp đem thủ hộ ở bên cạnh Xích Phong sông liên tiếp lui về phía sau. Đây là? Xích Phong nhìn từ Ô Chí phía sau nổi lên hư ảnh, cũng là kinh ngạc ngây người, khuôn mặt bất khả tư nghị. Tô Đại ca Đây chính là người thức tỉnh huyết mạch." Hắn khiếp sợ nhìn Ô Chí, thỉnh thoảng hướng huyết mạch hư ảnh nhìn lại. "Chắc là đi." Ô Chí rất là không xác định nói rằng. "Người ta huyết mạch rất tỉnh, chỉ có một loại cảnh tượng, hắn càng đến nhất thiên tài tu giả, cũng chính là Tà nguyện Cốc Linh Nguyệt, nàng huyết mạch thời điểm trên biển minh nguyệt, cũng chỉ có lượng chủng cảnh tượng mà thôi." Hắn khhen ngược, chỉ một cái một dạng đi ra năm loại cảnh tượng. "Hơn nữa, nhìn tình thế, cái này năm loại huyết mạch cảnh tượng còn lẫn nhau không phục." Bang sơ lớn Trong lúc nhất thời đến không nhìn thấy gì. Thế nhưng băng trên núi man thú, nhìn như thế, tựa hồ muốn cùng phía dưới vượt sâu phân cao thấp. Giữa không trung trường đao đồng dạng không thành thật, không ngừng hướng bốn phía đáng dạng xuất ra đạo đạo sắc bén đao khí, đem hư không chạm ra vô số cái khe. Cơn lốc kia chính là hung ác điên cùng nhất, man thiên ngồi xuống đất, lại muốn đem còn lại bốn loại huyết mạch cảnh tượng toàn bộ che phủ ở trong đó. Cổ quái, thật đúng là cổ quái A. Ô trí ở trong lòng oán thầm đạo vì sao người khác đều là huyết mạch hư ảnh chỉ có một loại cảnh tượng mà ta đã có năm loại ô trí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên lại không có chút nào manh mối lao tử vẫn không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch không phải là bởi vì này năm loại cảnh tượng lẫn nhau kiềm chế chứ trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng lại càng nghĩ càng thấy phải là nguyên nhân này hắn tư chất cũng không tính kém đã có huyết mạch chi lực theo lý thuyết sớm nên giác tỉnh huyết mạch mới đúng vì sao vẫn không còn cách nào giác tỉnh Bây giờ thấy năm loại lẫn nhau xem lẫn nhau giao phong năm loại cảnh tượng, ô trí tựa như minh bạch một ít nguyên nhân trong đó. Hắn trong cơ thể huyết mạch nhiều lắm, lẫn nhau kiềm chế, hố không chịu thừa, nếu như chỉ giác tỉnh một loại huyết mạch nói, còn lại huyết mạch khẳng định không ớn, mà thôi ô trí thực lực bây giờ, lại căn bản là không có cách đồng thời giác tỉnh năm loại huyết mạch. Cuối cùng chỉ làm thành hắn vẫn không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch. Hắn hiện tại đang phục dụng huyết tinh châu, xem như là triệt để kích phát cho nên huyết mạch chi lực đem cái này năm loại huyết mạch hư ảnh toàn bộ ám sát kích giác tỉnh nhất định chính là như vậy nếu là không có huyết tinh châu chỉ sợ ta đến thần giai đều không thể giác tỉnh huyết mạch ô trí rất là khẳng định ở trong lòng nói rằng thương thông điểm ấy hắn vội vã thu hồi huyết mạch hư ảnh theo huyết mạch hư ảnh một lần nữa về ở thể nội khí tức cường đại trong nháy mắt tiêu tán không gặp khiến xích phong thở phào thật mạnh ô đại ca ngươi cái này huyết mạch quả thực là tiên xích phong tán thán một tiếng nói. Ô Chí mặc dù chỉ là vừa mới giác tỉnh huyết mạch, huyết mạch hư ảnh còn phi thường không rõ, nhưng dù vậy, từ huyết mạch hư ảnh thượng tản ra huy thế, đã vượt qua rất nhiều huyết mạch đại thành tu giả. Huyết mạch hư ảnh lĩnh ngộ chia làm tứ cái giai đoạn, theo thứ tự là giác tỉnh, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Khi huyết mạch hư ảnh đạt được viên mãn lúc, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, cũng có vô cùng uy lực. Huyết mạch huyết ảnh từng cái giai đoạn trên lệch đều phi thường lớn, Ô Chí mặc dù chỉ là vừa mới giác tỉnh huyết mạch Vì thế cũng đã có thể cùng đại thành huyết mạch hư ảnh so sánh với. Cái này dù sao cũng là ngũ ca huyết mạch huyết tinh chung vào một chỗ A, quả thực phi thường biến thái. Cảm thụ được huyết mạch chi lực cường đại, ô trí trong lòng mừng rỡ không gì sánh được, đồng thời có tràn ngập tự tin. Nếu như toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, chỉ sợ là thiên giai cấp 7 cường giả cũng phải bị ta chấn áp mặc dù là thiên giai cấp 8 cường giả, ta cũng không sợ. Ô trí tỉ mỉ cảm thụ thực lực của chính mình, tự tin nói rằng. Đi! chúng ta đi hoàn thành đối với cái này tinh không tiềm long bảng ta đã có chút khẩn cấp hơn nữa cùng ba đại thế lực đổ ước cũng nên đến thực hiện thời điểm trước đây lưu tinh ba người bị thánh thần tông mặc ra tàng nguyệt cốc trưởng lão cấp đi cuối cùng lại vẫn muốn ngay cả ô chí cũng cấp đi chỉ là cuối cùng lưu tinh ba người lấy thần giai truyền thừa làm áp chế mới để cho ba tiên trưởng lão vương tha ô chí bất quá ba tiên trưởng lão trước khi đi lại nói cho ô chí nếu muốn cứu ra lưu tinh ba người liền đến thần tướng quốc Hoàng Thành. Còn lại gần 2 tháng, chủ yếu nhất chính là đem Tu Vi tăng lên, sau đó sẽ tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, còn như ba đại ý cảnh lĩnh ngộ, cũng không phải một sớm một chiều thời gian, nếu là không có cơ duyên, lại là không có khả năng thành công. Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định. Tăng cao Tu Vi có thể đến từ huyền động thiên nội tu luyện, tìm kiếm thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, cũng chỉ có thể đến Hoàng Thành. Ô Chí mục tiêu minh xác trực tiếp giao cho Sích Phong một khối tử huyền động ngày ra vào lệnh bài, khiến một mình hắn hướng Hoàng Thành bay đi, mà hắn lại tiến nhập tử huyền động thiên tu luyện. Ta Sích Phong thật đúng là số khổ a. Sích Phong không ngừng oán trách, vừa hướng Hoàng Thành bay đi, một bên không ngừng luyện hóa trong cơ thể thi khí chi nguyên tu luyện. Hắn hiện tại đã là thiên giai yêu thú, có thể hóa thành hình người, ngược lại cũng không lo lắng bị người công kích. Hơn nữa, hắn còn có Sích Phong lĩnh vực, mặc dù là thiên giai cường giả cấp 6, chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ, sở dĩ Đối với sích phong an toàn ô trí rất tiến tâm. Ô trí tiến nhập tử huyền động ngày sau, cảm thụ được trong trời đất nồng hậu nguyên khí, tâm trung bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn bầu trời nơi này, hô hấp trong trời đất nguyên khí, khiến hắn có loại ra cảm giác. Cho dù là là nhược tuyết bọn họ, ta cũng muốn đánh phá huyền linh đại lục trở ngại, tấn thăng đến hư giai. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó hướng tử huyền động phủ bay đi. Mà lúc này, khâu nhược tuyết tựa hồ cũng cảm thụ được có người tiến vào tử huyền động tiên Vừa lúc ở tử huyền động bên trong phủ kiện chân mà đợi. Ô đại ca! Nhìn thấy ô Chí xuất hiện, khâu nhược tuyết kích động bay ra ngoài, trực tiếp nhào vào ô Chí trong lòng. Nhược tuyết! Ô Chí ôm cổ khâu nhược tuyết, cũng là kích động không nớt. Hai người cứ như vậy ôm, thẳng đến cực kỳ lâu mới tách ra. Khâu nhược tuyết sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Vừa rồi hắn có chút kìm lòng không đầu. Cái này tử huyền động phụ tuy tốt, thế nhưng dù sao chỉ có một mình nàng ở chỗ này, để cho nàng cảm thấy rất là cô độc. Ô Chí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đem tình cảm của nàng thả ra ngoài. Nhược Tuyết, xin lỗi. Ô Chí kiềm nhiên nói rằng, đem khâu Nhược Tuyết một người nhét vào Tử Huyền Động Thiên, hắn cũng cảm thấy rất là hổ thẹn. Chương 664, thực lực đại tăng. Ô Chí cùng khâu Nhược Tuyết ôn tồn chỉ chốc lát, sau đó liền vùi đầu vào trong tu luyện. Tinh Không Tiềm Long Bảng còn có không đến gần hai tháng, với hắn mà nói còn là gấp vô cùng nội vả. Tử Huyền Động Thiên bên trong trong một rừng cây. Nhưng thấy một đạo thân ảnh không ngừng xuyên toa chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn có thể chứng kiến một cái thân hình, theo người nọ đem thân pháp triển khai, chỉ chừa chút nhàn nhạt hư ảnh mơ hồ. Đến cuối cùng, toàn bộ trong rừng cây bị một đầu dài dáng dấp nhạt sắc trường màn che phủ ở trong đó. Đột nhiên, trong rừng cây thổi bay nhất đạo thanh phong, bao phủ toàn bộ rừng cây màn sân khấu nhanh chóng hướng một cái cứ điểm tập trung đi, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình, có thể không phải là ô hô cái này tử huyền thân pháp so với ta cường quyết huyễn chân bực cường mười mấy lần dù cho ta chỉ là tu luyện tới tiểu thành cũng không phải cường quyết huyễn chân bực có thể so sánh ô chi trong hai tròng mắt tràn ngập khiếp sợ chi sắc cái này tử huyền thần điện không hổ là là tử huyền động ngày chân phủ thần điện uy lực cường đại đến bạo nổ trong mắt của hắn bạo nổ bắn ra sự tự tin mạnh mẽ đến có cái này tử huyền thân pháp đem không người có thể ở phương diện tốc độ còn hơn ta ô chi có tự tin này phải biết rằng Hắn vừa rồi chỉ bất quá thi triển phong chi ý cảnh mà thôi, không có mở ra trò chơi ra tốc phần mềm hậc. Nếu như hắn buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, đem sẽ đạt tới kinh người tình trạng. Tử huyền thân pháp tiểu thành, không nghĩ tới đem ta phong chi ý cảnh cũng đề thăng không ít, rời đại thành tiến hơn một bước. Ô trí trong hai tròng mắt lóe ra sáng quắc thần quang. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn nhoang lên, đã từ biến mất tại chỗ, ở phía sau hắn bị bám một đường thật dài màn sân khấu. Rất nhanh, hắn trở về đến tử huyền động phủ trong tu luyện. Tiếp đó, toàn lực trùng kích cảnh giới. Ô chí xuất ra vô số thất phẩm đan thuốc. Trong phòng tu luyện càng là tràn đầy đỉnh cấp nguyên thạch, sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Từ hắn cải tu tử huyền công pháp phía sau, hắn đã từ linh tu, vũ tu triệt để biến thành chân chính huyền tu, mà huyền tu tu luyện tự huyền công pháp, tăng lên cũng huyền khí, giống như là linh tu cùng vũ tu đồng thời để thăng. Trước đây ô chí tuy là linh vũ song tu, lại không coi là chân chính huyền tu, thế nhưng Từ trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ chuyển hóa thành huyền khí phía sau, hắn liền thành chân chính huyền tu. Ô Chí có tử huyền công pháp, hơn nữa tử huyền động bên trong phủ nồng nặc tới cực điểm thiên địa nguyên khí, thực lực của hắn đề thăng rất là cấp tốc. Thời gian vội vã, trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua, mà ô Chí tu vi đã đề thăng tới thiên giai tăng cực. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liên tục đề thăng hai cấp, như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể trở thành khủng bố. Đây cũng chính là ở tử huyền động chi bên trong Nếu là ở thần tướng lãnh thổ một nước bên trong, một tháng có thể đề thăng một cấp bậc, cũng đã là cực hạn. Cảnh giới đề thăng, không chỉ có là trong cơ thể huyền khí càng thêm nồng nặng, chủ yếu nhất là phần mềm hậc cũng theo đề thăng. Vậy ngay cả chém phần mềm hậc dĩ nhiên lần thứ hai thăng một lần, có thể phát huy ra thất chém liên tục công kích, đem ô trí lực công kích đề thăng một cái rất lớn bậc thang. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, ô trí trong lòng tràn ngập tự tin. Bang vào ta thực lực bây giờ. Chỉ sợ nhất Thiên giai cường giả cấp 9 cũng không phải của ta đối thủ. Đối với với thực lực bây giờ, Ô Chí rất có lòng tin. Tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch đều phi thường lớn, mỗi một lần tấn cấp cũng đều phi thường gian nan. Nhìn như Ô Chí một tháng để thăng hai cấp bậc, nhưng lại này đây tử huyền động thiên bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí làm trụ cột. Hơn nữa, lấy Ô Chí hiện tại thiên giai tam cực cảnh giới, có thể vượt cấp chiến đấu bại thiên giai cường giả cấp 9 cũng là làm người ta khiếp sợ một việc. Từ huyền động thiên bên trong thiên địa nguyên khí tuy là nồng nặng, nhưng ta cảm giác tu vi của mình đạt được một cái bình cảnh, dù cho còn dư lại một tháng toàn lực trúng kích, tiến nhập thiên giai cấp 4 tỷ lệ đều rất tiểu, đã như vậy, một tháng này cũng không thể lãng phí. Ô trí ở trong lòng suy nghĩ nói. Trước mắt mà nói, có thể để thăng hắn chiến lực cũng chỉ có ý cảnh lĩnh ngộ. Thế nhưng, ý cảnh lĩnh ngộ căn bản không phải một sớm một chiều sự tình. Ô trí chân mày bắt đầu nhíu lại. Hắn hiện tại có 3 đại ý cảnh, trong đó sát khí đã đạt đến đại thành, tiếp cận viên mãn, phong chi ý cảnh tiếp cận đại thành, mà băng chi ý cảnh chỉ có tiểu thành. Ta có băng bạo nổ lĩnh vực, nhưng này dù sao chỉ là công pháp mang tới hiệu quả, cũng không phải ta thực lực của tự thân, không còn cách nào thêm được còn lại công kích. Nếu là có thể mượn băng bạo nổ lĩnh vực, đem ta băng chi ý cảnh tu luyện tới viên mãn, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Ô chí bây giờ đối với thiếu chính là ý cảnh lĩnh vực. Tu giả tiến nhập thiên giai sau đó, có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh, khi một loại ý cảnh đạt được trạng thái viên mãn phía sau, có thể tiến thêm một bước tấn thăng đến lĩnh vực. Tất cả tu giả tu luyện đều là trước lĩnh ngộ ra ý cảnh, sau đó sẽ mượn ý cảnh, lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực. Thế nhưng ô Chí nhưng phải phương pháp trái ngược, lấy băng bạo nổ lĩnh vực làm cơ sở, để thăng mình bằng chi ý cảnh. Xác định mạch suy nghĩ, ô Chí lập tức bắt đầu hành động. Băng bạo nổ lĩnh vực, nhưng thấy hắn chợt quát một tiếng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra từng cổ một hàn ý lạnh như băng, đông lạnh triệt lòng của người ta động. rất nhanh, trong cả phòng tu luyện đều tràn đầy băng bạo nổ, không gian bên trong ôn độ càng là hạ thấp cực điểm. huyền băng khắp bầu trời, chính là băng bạo nổ lĩnh vực. mà Âu Chí chỗ ở bên trong phòng tu luyện hoàn toàn bị che phủ ở trong đó. lạnh quá, Âu Chí không khỏi run run một cái, toàn bộ trái tim đều co rúm người lại. cái này băng bạo nổ lĩnh vực mặc dù là hắn thi triển ra, thế nhưng chỗ hắn ở trong đó vẫn cảm thụ được nồng nặc hàn ý trong cả phòng tu luyện tràn đầy huyền ảo băng chi ý cảnh ô chí khẩn thủ tâm thần khiến huyền băng đem chính mình hoàn toàn bao ở trong đó sau đó bắt đầu lĩnh ngộ băng bạo nổ trong lĩnh vực băng chi ý cảnh thời gian chậm rãi trôi qua ô chí băng chi ý cảnh đã đạt được tiểu thành băng bạo nổ trong lĩnh vực hàn ý tuy là nồng nặc đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn hắn rất nhanh thì đắm chìm trong trong tu luyện hắn sắc mặt tái nhợt thế nhưng trong đầu đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu Băng Chi Ý Cảnh mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên Thời gian vội vã, cũng không biết quá lâu dài Ở ô chi trong đầu, chỉ nghe hoanh một tiếng vang Băng Chi Ý Cảnh rốt cuộc xung đột trở ngại, Đạt đến đại thành Thế nhưng, đám chìm trong trong tu luyện ô chi cũng không có dừng lại Vẫn còn đang không ngừng lĩnh ngộ nổi băng Chi Ý Cảnh Băng Chi Ý Cảnh nhanh chóng ổn định lại Sau đó tiếp tục thông thả để thăng, biết triệt để đình chỉ Ô chi chậm rãi trận mở con mắt, trong cơ thể huyền khí xông thể ra bao trùm ở quanh người hắn huyền băng trong nháy mắt vỡ ra được băng chi ý cảnh đã đạt đến đại thành trung kỳ không sai đối với tu luyện thành quả ô trí rất là thỏa mãn hắn đi ra phòng tu luyện hướng khâu nhược tuyết sau khi nghe ngóng, cái này vừa tu luyện lại nhưng đã qua nửa tháng mà rời tinh không tiềm long bảng mở ra cũng chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng nhược tuyết chúng ta có thể xuất phát hắn hướng khâu nhược tuyết nói một tiếng tràn đầy tự tin nói rằng còn dư lại nửa tháng dù cho tu luyện nữa Chỗ tăng lên cũng đã rất nhỏ, còn không bằng đi Hoàng thành, nếu là có thể tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, thực lực của hắn vẫn còn có chỗ tăng lên. Trường 665, Thiên Dương Thành, Vương Hân. Ô Chí cùng Sích Phong liên lạc một chút, sau đó Sích Phong mở ra lệnh bài tiến vào tử huyền động Thiên phỏng vấn. Đón lấy, ba người lại lần nữa ly khai tử huyền động Thiên, xuất hiện ở Sích Phong rời đi vị trí. Ô Chí hướng bốn phía liếc một cái, vừa mắt chỗ tất cả đều là rừng cây rậm rạp, nơi này là nơi nào. Rời Hoàng Thành có còn xa lắm không? Phía trước trăm dặm chính là Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành là rời Thần tướng Quốc Hoàng Thành gần đây thành trì. Ô đại ca, hơn một tháng qua này, ta cũng không có lười biếng nha. Sích Phong đặc ý nói. Ô Chí nhìn hắn, trực tiếp liếc một cái, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rời Hoàng Thành tuy là rất xa, thế nhưng lấy Sích Phong tốc độ, chỉ cần thập ngày có thể đạt được. Nhưng cố bị hắn đi nửa tháng, nhưng lại không có đạt được Hoàng Thành. Ô Chí cũng không có nhổ nước bọt tâm tình. Quả thật không tệ. Cái này nửa tháng, nghĩ đến ngươi đã dò thăm không ít về tình Không Tiềm Long bảng tin tức xấu đi. Thì như cái này Tinh Không Tiềm Long bảng nước chảy. Có cái nào cường đại thanh niên tuân kiệt, người nào có khả năng nhất đoạt được quán quân? Các loại. Thế? Xích Phong Thu sắc mặt cứng đờ, biểu tình có chút ngượng ngùng đứng lên. Thấy vậy, Ô trí cảm thấy một trận vô lực, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này nửa tháng đến, ngươi tin tức gì cũng không có dò thăm chứ? Hắc hắc, kể từ cùng ngươi sau khi tách ra, Ta gặp phải một cái xinh đẹp nữ nhân yêu, lãng phí một chút thời gian. Cái này còn kêu lãng phí một chút thời gian. Ôi Chí triệt để không nói gì. Hắn nhìn từ trên xuống dưới xích phong, biểu tình trên mặt rất là cổ quái. Theo ngươi như vậy anh Tuấn Tiêu sái bề ngoài, nữ nhân yêu đã bị ngươi mê điên đảo tâm thần đi. Thế nhưng nữ nhân yêu đây. Cha mẹ của ngươi đã không ở, mà ta là người duy nhất đại ca, chính là huynh trưởng như cha, nữ nhân yêu đây. Mang ra xem một chút nha. Hắn gương mặt trêu ghẹo, chế nhạo. Nghe được Ô Chí mà nói, Sích Phong thần tình lập tức thay đổi không được, biểu tình trên mặt có chút bóng bẩy. Thấy vậy, Ô Chí trong nháy mắt liền biết, hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Sích Phong, "Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không có giải quyết nữ nhân yêu chứ?" "Nữ nhân yêu có điểm đặc biệt, tiểu đệ đang cố gắng, đang cố gắng." Hắc hắc. Sích Phong sắc mặt bắt đầu biến đỏ. "Nói cho ta biết nữ nhân yêu ở nơi nào, ta đi giúp ngươi giải quyết, lại không cho huynh đệ ta mặt mũi, cho dù là chó." Ta cũng muốn đưa nàng trói đến, huynh đệ ta có thể coi trong nàng, là vận mệnh của nàng. Ô trí một bộ đại nghĩa lâm nhiên su thế, lớn tiếng gầm hét lên. Hai bên trái phải, khâu nhược tuyết cô nén cười, bịt rất là khó chịu. Không nên, ta muốn bản thân giải quyết. Sích Phong liền vội vàng nói, thần tình rất là chăm chú. Nhìn thấy Sích Phong vẻ mặt như vậy, ô trí không còn cách nào tiếp tục lái vui đùa, chỉ sợ lần này Sích Phong thật là thích nữ nhân yêu. Nữ nhân yêu bây giờ đang ở đâu? Thiên Dương Thành Sích Phong lúng túng nói, Âu Chí một bộ trợn biểu tình, chắc không được Sích Phong phi nửa tháng, chỉ là đi tới Thiên Dương Thành, nguyên lai mấu chốt ở đây à? Đi, xoay chuyển trời đất Dương Thành. Âu Chí vung tay lên, hướng khâu nhược tuyết lượn người nói, đối với Sích Phong trong miệng nữ nhân yêu, hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, ba người sẽ đến Thiên Dương Ngoại Thành. Thiên Dương Thành làm Hoàng Thành gần đây thành trì, rất là phồn hoa, càng là cả Thần tướng Quốc nội đệ nhị thành trì lớn, Thanh môn bên ngoài. Ra ra vào vào tu giả nối liền không dứt, ô trí phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này tu giả tu vi cao thấp không đồng nhất, nhưng vẫn là điệu giai, hoàng cấp tu giả chiếm đa số. Di, thật là đẹp tiểu cô gái. Bờ giờ, ô trí ba người đang muốn vào thành, hai bên trái phải lại đột nhiên chuyển tới một khinh thiêu thanh âm, khiến lông mày của hắn không khỏi mặt nhăn mặt nhăn. Ô trí cũng không muốn ở chỗ này gây sự, mang theo khâu nhược tuyết hai người, liền muốn đi vào thiên dương thành, lại đột nhiên bị người ngăn trở lối đi lông mày của hắn nhũ một cái, trong lòng trong nháy mắt khó chịu. cái này vị tiểu thư, nhà của ta thiếu gia mời đến phía trước một tự. đây là một chàng thanh niên, thần tình cực kỳ ngạo mạn, hắn một đôi con mắt không ngừng ở khâu nhược tuyết trên người dò xét, còn như ô trí cùng xích phong hai người, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. tránh ra, ta không rảnh. khâu nhược tuyết thần tình lạnh lẽo, hờ hững nói rằng. chàng thanh niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, đồng tử co rụt lại, hình như là gặp phải nhất kiện phi thường bất khả tư nghị sự tình mở dạng. Chăm chú nhìn chầm chầm khâu nhược tuyết. Nhà của ta thiếu gia thế nhưng vương gia thiên chi tiêu tử, thực lực thông thiên, lúc này đây tinh không tiềm lòng bảng tốt 20 mạnh mẽ người cạnh tranh, ngươi cũng dám cự tuyệt. Nam tử kia khuôn mặt bất khả tư nghị. Cút. Ô chí cảm thấy chán ngán không được, vọt thẳng nổi nam tử kia trợn quát một tiếng, ngay tại lúc đó, tiếp cận cảnh giới viên mãn sát khí ý cảnh kẹp ở một tiếng quát này chung, sát ý cường đại một mạch hướng nam tử kia quần quận nổi lên hai nam tử kia bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy chục bước, nam tử kia hái dị nhìn ô trí, kinh sợ kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi là ai? ngươi cũng đã biết ta là vương hân thiếu gia thân thiết nhất người hầu, ngươi cũng dám đắc tội ta? ngươi chết định! tiếng huyên náo, xích phong trực tiếp đánh ra một trường, đem nam tử kia che phủ ở trong đó, uy thế thông thiên, chỉ một kích này, là có thể đem nam tử kia nghiền thành nhục thân bánh. thiếu gia, sát nhân! Ngươi thân thiết nhất người hầu muốn bị người giết chết. Đối mặt xích phong một trưởng, nam tử kêu kêu sợ hãi liên tục, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Lớn mật. Đúng lúc này nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đón lấy một cổ men ngông uy thế hướng ô trí đám người bước cát đi. Giữa không trung đồng dạng có một chỉ cự trưởng nên hướng xích phong công kích, hai người đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, cuối cùng trừ khử vô hình. Ta vương hân người hầu, ai dám giết? Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Ô chí ba người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một gã thanh niên anh Tuấn Nam Tử, ở phía sau hắn, còn theo bốn gã khí tức cường đại tu giả. Thanh niên Nam Tử này sắc mặt tâm trầm, trên người tỏ khắp ra khí tức cường đại sóng động. Thiên giai thất cấp. Nhìn thấy tu vi của đối phương, ô chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Xem thanh niên này niên kỷ, tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi, không nghĩ tới đã đã đạt được thiên giai thất cấp, thật sự là khủng bố. Đồng dạng là vương gia đệ tử cái này vương hân so với kia vương hàng mạnh nhiều lắm. bất quá vương gia này con em tính một dạng nhưng đều là lớn lối như thế. uẩn vọng. ô trí ở trong lòng nói rằng phía chân trời cấp bảy cường giả còn không có đặt ở ô trí trong mắt của thiếu gia. ngươi thân thiết nhất người hầu thiếu chút nữa thì muốn chết, ngươi có thể nhất định phải báo thủ cho a. tên nam tử kia vừa thấy vương hân đứng ra vội vã chạy đến đối phương trước người lịnh hót kêu lên sau đó âm độc liếc ô trí ba người liếc mắt không được hừ lạnh. nghe được người này nói Ô Chí cảm thấy mình trái tim đều ở đây cấp tốc co rút lại. Vương Giai tam cực rắc rưỡi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, trái lại quỳ xuống hướng người hầu của ta xin lỗi. Sau đó tự phế Tu Vi, lại đem bên cạnh ngươi cô gái hiến đi lên. Ta Vương Hân tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương Hân nhìn thấy Ô Chí Tu Vi, trong lòng tràn ngập chẳng đáng, rất là cao ngạo nói. Ánh mắt của hắn, trong giọng nói, có một loại trời xanh tiêu ngạo, tựa như từ nhỏ chính là tài trí hơn người. Trường 666 Chiến Vương Hân. Nghe được Vương Hân mà nói, Tô trí sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng kêu lên, "Cút." Ký âm như sấm, ở trên Thiên Dương thành bầu trời chuyện đãng cũng nứt. Vương Hân trong nháy mắt dại ra xuống tới, sắc mặt hơi trắng bệnh. Vương Hân là ai? Tứ thế trong tộc Vương gia Thiên Chi Kiêu tử, thực lực thông thiên, không đến 30 tuổi đã là thiên giai cấp 7 cường giả, càng là năm nay tinh không tiềm long bảng 20 người đứng đầu nhiệt môn nhân tuyển. Từ Vương Hân xuất hiện ở Thiên Dương ngoài thành thời điểm, đã bị rất nhiều tu giả chú ý tới. Lúc này thấy đến vương hân cùng ô Chí phát sinh xung đột, từng cái thủ lĩnh nghỉ chân tham quan. Mà ô Chí nhưng bây giờ như vậy gầm lên hắn, nhất định chính là khiến hắn ném vào mặt ta. Vương hân thế nhưng vương gia đệ tử kiệt xuất nhất một trong, thực lực thông thiên, đây là từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Cũng dám đắc tội cho hắn, lấy vương hân tính cách, tiểu tử này gặp nạn. Thiên giai tam cực. Ở thiên giai cấp 7 vương hân trong mắt, căn bản cũng không đủ xem, tiểu tử này quá tuổi trẻ. Bất quá, vương hân cũng quá kiêu ngạo. Xem người ta nữ nhân tử trường đẹp, sẽ có ý đồ với người ta, nhất định chính là bại hoại a Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không sợ bị vương hân nghe được sao. Cũng không tiện nói, tiểu tử này nếu dám đắc tội vương hân, nói không chừng cũng có cái gì không phải con bài chưa lật đây. Loại khả năng này tính quá nhỏ. Chúng tu giả nghị luận ẩm ị, đối với ô trí tràn ngập thương hại. Vương gia thế nhưng thần tướng quốc đỉnh cao nhất thế lực, mà vương hân lại là vương gia thiên chi kiêu tử, ô trí đắc tội vương hân, lại có thể có kết quả tốt. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia có thể còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Vương Hân âm lãnh nhìn chằm chằm Ô Chí, giống như một con gián độc. Trong lòng của hắn cả kinh quyết định, Ô Chí cũng dám trước mặt mọi người khiến hắn xấu mặt, hắn nhất định phải đem Ô Chí giết chết. Còn như Ô Chí bên người khâu nhược tuyết, sớm bị hắn là chính mình vật trong bàn tay. "Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền từ trước mặt của ta tiêu thất, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." Ô Chí lạnh lùng nói ra. "Muốn chết?" Vương Hân trừng mắt, khí thế trên người bừng bừng phân chấn, trực tiếp đánh ra một trường, hướng Âu Chí đánh đi qua. Tiểu tử này muốn chết, cũng dám đắc tội Vương Hân. Vương Hân động chân nộ, một trường này thật mạnh, tiểu tử này khẳng định không còn cách nào tiếp được. Không có nhân cho rằng Âu Chí ở Vương Hân một giữa lòng bàn tay còn có thể chữ hàng. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Phá cho ta. Âu Chí lắc đầu, đồng dạng đánh ra một trường, hướng đối phương công kích nên đón, tốc độ của hắn cực nhanh, hai người công kích đụng vào nhau. Chỉ thấy vương hân cự trưởng trong nháy mắt cứng lại, sau đó lay động kịch liệt đứng lên, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vương hân kinh hô một tiếng. Thế nhưng ô trí cũng không biết cho hắn cơ hội, cự trưởng nghiền nát vương hân công kích sau đó, tiếp tục hướng vương hân trục được, uy thế ngập trời. Đây là tình huống gì? Vương hân công kích lại bị nát bấy, tiểu tử này thật mạnh. Trung quanh tu giả lập tức phản ứng kịp, lớn tiếng gào thét. Cái này nghe vào vương hân trong thai càng làm cho hắn vẫn nộ phi thường. Đây chẳng qua là ta 5 phần 10 công kích, lại tiếp ta một chưởng. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, lần thứ hai ngưng tụ ra vẫn cự trưởng, nên hướng Ô Chí công kích. Lúc này đây, hắn đã quyết định quyết tâm, muốn đem Ô Chí triệt để chấn áp. Bất quá hắn nghĩ quá ngây thơ, chỉ dựa vào cái này điểm thủ đoạn đã nghĩ chấn áp Ô Chí, căn bản là không thể sự tình. Đối mặt Vương Hân công kích, Ô Chí chỉ là khinh thường hư lạnh. Ầm. Hai người cự trưởng giao trước cùng một chỗ bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía quét ngang đi, trên không trung đãng, dạng xuất ra đạo đạo rung động, lập tức đem chúng quanh tu giả vén người ngã ngựa đổ. Thật mạnh, Vương Hân thật mạnh, tiểu tử kia là ai? Dĩ nhiên ngăn trở Vương Hân công kích. Mọi người khiếp sợ nhìn hai người. Một lần này va chạm, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, bàn tay khổng lồ trên không trung bể ra. Thấy vậy, Vương Hân sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn vừa rồi mặc dù không có sử xuất toàn lực, Thế nhưng ô Chí cho thấy thực lực, đã khiến hắn có chút kiên kỵ. Có thực lực như thế, tuyệt đối không phải hạ người vô danh, ngươi là ai. Vương Hân tức giận kêu lên. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nhiều như vậy lời vô ích. Ô Chí lại không để ý tới hắn, trực tiếp rút ra ra băng phong hàn liệt đao, đơ lên nhất đao, hướng Vương Hân phách chém tới. Cái này nhất đao rất nhanh không gì sánh được, đem phong nguyên tố phát huy đến cực hạn. Muốn chết. Vương Hân giận dữ, đồng dạng rút ra ra nguyên khí, cùng ô Chí đứng chung một chỗ. Hai người công kích va chạm ra kịch liệt tầm vang. "A, ta biết người kia là ai." Đột nhiên, một gã tu giả kinh thanh kêu lên, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ô Chí. "Ai vậy? Người kia là ai?" "Dĩ nhiên có thể cùng Vương Gia có lực lượng ngang nhau." Nói nhanh một chút. Những người khác bị câu tâm ngữ khó nhịn, đều không nhịn được kêu lên. "Ô Chí, là Ô Chí, người nọ là Ô Chí." Tu giả rất là khẳng định kêu lên. "Ô Chí, người nào Ô Chí?" không biết là cái kia đạt được thần giai truyền thừa ô trí chứ có người nói hắn ở ba vị trưởng lao dưới sự truy kích đều có thể bình yên trở ra hiện tại xem ra quả nhiên không giống như là giả nửa năm trước các đại thế lực thiên tài tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nếu không phải là bởi vì ô trí chỉ sợ tất cả đệ tử thiên tài đều muốn bỏ mạng ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung đứng ở bên cạnh hắn cô gái chẳng phải là khâu nhược tuyết ầm nhắc tới khâu tiên nhược tuyết chúng tu giả trong nháy mắt kích động đứng lên Nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. Đoạn thời gian trước có người truyền ra, Khâu Nhược Tuyết tu luyện là Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ cần có thể đoạt được Khâu Nhược Tuyết hoàn hoàn, liền có thể đột phá bình cảnh, khiến mọi người rất là tâm nóng. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Khâu Nhược Tuyết chân mày không khỏi nhíu lại. Ai dám đánh Ô Chí huynh đệ chú ý? Trước hỏi qua trường thương trong tay của ta hơn nữa. Không sai, Ô Chí huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta, muốn đánh nhau Nhược Tuyết tỉ chú ý. Từ thi thể của ta thượng đi tới. Còn có ta. Tính ta một người. Trong nháy mắt, từ trong đám người lao ra bảy tám tên tu giả, đem khâu nhược tuyết bảo hộ ở chính giữa, hai mắt lại như chìm ứng, lạnh như băng hướng bốn phía nhìn lại. Những người này đều là các đại thế lực thiên tài, nếu không phải ô trí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cứu bọn họ một mạng, bọn họ đã sớm chết, lúc này mắt thấy mọi người muốn đánh khâu nhược tuyết chủ ý, bọn họ lập tức đứng ra. Những thứ này thiên tài thực lực mặc dù không mạnh. Cũng đại biểu cho thần tướng nước một ít thế lực, khiến trung quanh này tu giả có chút kiên kỵ. Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy đi chết đi. Giữa không trung, ô trí lạnh lùng nói với Vương Hân. Bang phong khí phách chém. Nhất đạo to lớn đao mang thoáng hiện, một mạch hướng Vương Hân chém tới. Cái này nhất đao không chỉ có tốc độ kinh người, hơn nữa khí phách trùng thiên, uy thế cực đại, khiến Vương Hân kinh hãi không thôi. Thế nhưng lúc này, Vương Hân tuyệt đối không thể trốn đột, bằng không hắn đem triệt để mất đi bộ mặt mạn toà kiếm pháp. Vương Hân cũng bắt đầu liều mạng. chương 667, chương ở Dương Huynh Đệ. Vương Hân mặc dù là thiên giai thất cấp cường giả, thế nhưng làm Vương Giai thiên chi tiêu tử, hiện ra thực lực đã hoàn toàn siêu việt thiên giai thất cấp. Đây tuyệt đối là thiên giai cựu cấp chiến lực, không hổ là tinh không tiềm long bảng tốt 20 nhiệt môn nhân tuyển. Ô trí ở trong lòng khen. Cái này Vương Hân tuy là kiêu ngạo, nhưng cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng rất nhanh, Ô trí sắc mặt chính là lạnh lẽo. Thiên giai cựu cấp chiến lược mà thôi, Lão tử còn không có để ở trong lòng, dám có ý đồ với nhược tuyết, chính là thiên giai cường giả tối đỉnh, ta cũng muốn đưa hắn đánh bể. Trường đao quét ngang, cùng bạo uy thế tử đao thể thượng bức bắn ra, to lớn đao mang phá toái hư không, chém về phía vương hân. Cái này nhất đao không chỉ có rất nhanh không gì sánh được, đồng thời lại bá đạo vô biên, càng bao hàm hàn ý lạnh như băng. Vương hân hoảng sợ lấy đối với, trong cơ thể nguyên khí cuồng phong tuôn ra. Ở sau lưng của hắn càng là hiện ra huyết mạch hư ảnh, dĩ nhiên là một tòa khổng lồ sơn thể, uy thế bức người, sơn thể đã cực kỳ rõ ràng, lộ vẻ nhưng đã nhanh muốn đại thành. Nguyên khí cùng huyết mạch chi lực đồng thời trào vào trường kiếm trong tay trong, điểm điểm tinh quang trên không trung vỡ ra được, cuốn về phía hung bá đạo mang. Ầm. Kịch liệt nổ vang không ngừng vang lên, hai người tại nơi cuồng loạn lực phản kích phía dưới, toàn bộ thân hình giống như giống như sao băng, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tại nơi va chạm trung tâm, Nhất đạo vô hình sóng động quyển hướng bốn phía, đem này vây xem tu giả đánh hỗn loạn bất ham. Thật mạnh. Đây chính là tinh không bảng top 20 thực lực sao. Quả nhiên hung hãn. Vương hân có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực, không nghĩ tới cái này ô trí dĩ nhiên cũng có thực lực như thế, dĩ nhiên có thể cùng vương hân chiến lực lượng ngang nhau. Chúng tu giả khiếp sợ không thôi, nhìn phía ô trí ánh mắt, thay đổi kính nể đứng lên. Thế giới này liền là hiện thực như vậy, nếu là ngươi thực lực không đủ, sẽ chỉ làm người khinh bỉ thấy rõ, nhưng nếu là ngươi biểu hiện ra ứng hưu thực lực, nhất định sẽ đạt được ứng hưu tôn kính. Từ nhìn bên ngoài, hai người liều mạng nhất triều, nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, Ô Chí còn không có thi triển huyết mạch chi lực, hơn nữa nhìn trong tay hắn nguyên khí, cũng không phải thiên giai nguyên khí. Điều này nói rõ cái gì? Điều này đại biểu Ô Chí mặc dù không sử dụng huyết mạch chi lực cùng thiên giai nguyên khí, cũng có thể cùng tình không tiềm long bảng top 20 vương hơn bất phân thắng bại. Đáng sợ Thật đáng sợ, cảm thụ được Ô Chí thực lực cường đại, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Mà lúc này, Vương Hân trên không trung ổn định thân hình, cả khuôn mặt lại âm trầm không gì sánh được, ngực hàng kịch liệt phập phồng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập âm độc cùng sát cơ. Hắn cũng không nghĩ tới, Ô Chí bày ra thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Ngươi triệt để chọc giận ta." Vương Hân thanh âm băng lãnh đột cùng. Hắn đã quyết định không lưu tay nữa, toàn lực đánh chết Ô Chí. Ô Chí biểu tình đạm nhiên, căn bản không có đem lời của đối phương để vào mắt. Vương Hân không có thi triển toàn lực, Ô Chí càng thêm không có sử xuất toàn lực. Muốn đánh thì đánh, lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người hiện ra nồng nặc sát ý. Hắn đã quyết định cho thấy một ít thực lực. Ha ha, nơi đây thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, Nhất Đạo tiếng cười to truyền đến, Ô Chí trong lòng hơi động, hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại, lại thấy Trương Mặc Dương từ đằng xa phi bắn mà đến, kẹp ở hai người trung gian. Thế vậy, Tô Chí chân mày khẽ nhíu một cái. "Trương Mặc Dương, ngươi có ý tứ?" Vương Hân tức giận hướng Trương Mặc Dương kêu lên, hắn là Vương gia Thiên Chi Tiêu tử, mà Trương Mặc Dương đồng dạng là Thái Cực Tông Thiên Chi Tiêu tử, thế nhưng Trương Mặc Dương so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, chỉ có thể coi là cùng vương hàng một đời Thiên Chi Tiêu tử. "Vương sư huynh, Tinh Không Tiềm Long bảng lập tức phải bắt đầu, cần gì phải không đợi được Tiềm Long bảng thượng lại so sánh hơn thua?" Trương Mặc Dương cười ha hả nói, Sau đó lại xoay người hướng Ô Chí chào hỏi, "Ô Chí huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Ô Chí cười cười, "Đúng vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây lại gặp mặt." "Trương Mặc Dương, ngươi có ý tứ? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo?" Vương Hân thấy Trương Mặc Dương cùng Ô Chí hưu thuyết hưu tiếu, trong lòng càng thêm tức giận. "Vương sư huynh thế nào nói ra lời này, ta cũng là vì mọi người khỏe á." "Hừ, muốn vì tiểu tử này xuất đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi thái cực tông Trương ở Dương đến còn tạm được." Vương hân khinh thường hừ lạnh nói. Ha ha, vương sư đệ, cái gì sự tình dĩ nhiên điếm ký thượng ta trương ở dương? Chẳng lẽ là ta người em trai này treo chọc đến ngươi hay sao? Lại là nhất đạo sang sảng tiếng cười to vang lên, theo giữa không trung lại xuất hiện một gã cường giả, trên người tản mát ra khí thế cường đại. Thanh niên này tiếp cận 30 tuổi, cùng trương mặc dương trường rất là giống. Đại ca, ngươi tới. Trương mặc dương vội vã mừng rỡ hướng về phía thanh niên kia hô. Trương ở dương. Thanh niên nam tử này vừa xuất hiện, Vương Hân trên mặt của lập tức lộ ra kiêng kỵ thần sắc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Trương ở Dương thực lực cường đại, thậm chí có thể trùng kích tinh không tiềm Long bảng trước mười, đó là chân chính Thiên Chi kiêu tử. Vương Hân tuy là thực lực cường đại, lại còn không dám ở Trương ở Dương diện trước kiêu ngạo. Vương Hân, ngươi tuổi hồ rất kiêu ngạo a? Trương ở Dương nhàn nhạt nhìn Vương Hân, lạnh lùng nói. Trương ở Dương, chuyện này cùng huynh đệ các ngươi không quan hệ, các ngươi cần gì phải nhúng tay? Mong rằng cho ta một bộ mặt. Ta Vương Hân cảm kích bất tận. Vương Hân lúc này không được không khuất phục, chắp tay hướng Trương Ở Dương nói rằng: Trương Ở Dương nghi ngờ nhìn Trương Mặc Dương. Đại ca, Ô Chí huynh đệ đã cứu mạng của ta, nếu không phải là bởi vì hắn, ta khả năng sẽ chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ." Trương Mặc Dương luôn miệng nói, nhìn phía Trương Ở Dương ánh mắt có chút gấp gáp. Trương Ở Dương liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó quay đầu nói với Vương Hân: "Ngươi cũng nghe đến." Vương Hân sắc mặt âm tinh bất định, oán hận Trừng Ô Chí liếc mắt ngày hôm nay ta cho trương sư huynh một bộ mặt, người hay nhất trở mong sau đó không biết ở gặp phải ta, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người lì khai. Những thủ hạ của hắn vội vàng đuổi theo. Đối với vương hân uy hiếp, ô trí chỉ là khinh thường lắc đầu, nếu không phải trương mặc dương huynh đệ xuất hiện, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Ô trí huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trương mặc dương vội vàng hướng ô trí hỏi. Cảm tạ trương huynh xuất thủ, ta không sao. Bất kể nói thế nào. Trương Mặc Dương huynh đệ dù sao cũng là vì hắn xuất thủ. Trương Mặc Dương còn muốn nói tiếp cái gì? Trương ở Dương cũng liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó hướng Trương Mặc Dương nói ra, "Mặc Dương, vị huynh đệ này xuất thủ cứu một mạng, ta hiện tại cũng xuất thủ cứu hắn một lần, hai người Trung hòa, chúng ta đi thôi." Nói xong, không hề nhìn Ô Chí, xoay người hướng Thiên Dương thành đi tới. "Đại ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ô Chí huynh đệ đã cứu ta tánh mạng." Trương Mặc Dương cấp bách Thế nhưng Trương Ở Dương cũng đã vào thành, hắn xoay người hướng Ô Chí ấy nãy cười, sau đó hướng Trương Ở Dương đuổi theo. "Không biết mùi vị." Nhìn Trương Ở Dương thân ảnh, Ô Chí âm thầm lắc đầu, trong lòng cực kỳ chẳng đáng. Tờ này Ở Dương thực sự quá kiêu căng, Ô Chí đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Chương 668: Chân bảo lâu đệ ngũ tầng. Trương Ở Dương không hổ là có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước mười thiên tài, thực lực này quá mạnh mẽ. Edson Jeremy ẩn hủ ạ tản dê là Edson J Không sai, Vương Hân như vậy kiêu ngạo người, ở Trương Ở Dương diện trước giống như là con chuột thấy miêu. Đây chính là Thái Cực tông thiên tài à, còn lại tông phái thiên tài lại có bao nhiêu mạnh, thực sự là rất chờ mong a. Chúng tu giả nhìn phía Trương Ở Dương trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng tôn sùng. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Ô trí không khỏi rơi vào trầm tư. Tấm kia ở Dương thực lực cường đại không gì sánh được, khiến hắn cảm thụ được áp lực lớn vô cùng. Trương Ở Dương nhìn bề ngoài đi chỉ có thiên giai bắt cấp. Chỉ sợ chiến lực chân chính đã siêu việt thiên giai cựu cấp. Ô chí có sâu đậm cảm giác áp bách, Hy vọng có thể ở Hoàng Thành tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu đi. Nếu như vậy, thực lực của ta mới có thể tăng thêm một bước. Hắn ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn hướng khâu nhược tuyết hai người bắt chuyện một cái, ba người đi vào Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành làm Hoàng Thành phụ cận phồn hoa nhất thành trì. Các loại vật chất đều rất là đầy đủ hết. Ô chí chuẩn bị đến Thiên Dương Thành mua một ít gì đó, hơn nữa. Hắn còn đối với xích phong trong miệng con kia xinh đẹp nữ nhân yêu cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiến nhập thiên dương thành, các loại thét to, mua bán thanh âm nối liền không dứt, nhưng thấy người người nồn áo, người nọ chiều hầu như trông không đến phần cuối. Người này cũng quá nhiều đi. Ô chí chắt lưới không nớt. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là các loại tu vi tu giả. Tinh không tiềm long bảng sắp mở ra, rất nhiều tu giả mặc dù không có thể tham gia vào, nhưng như vậy thịnh hội không người nào nguyện ý bỏ qua, rất nhiều tu giả trèo non lội suối từ vô cùng xa xa mà tới. Có người nói, là tham quan cái này tinh không tiềm long bảng, rất nhiều nhị cấp quốc gia tu giả đều đến. Sích phong đùi ngùi than thở. Nhị cấp quốc gia tu giả đều đến. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Cái này tinh không tiềm long bảng đối với này chân chính thiên tài mà nói, là một lần tiến nhập thượng cổ tàn biến chiến trường cơ hội, thế nhưng cái này làm sao không phải là một hồi tương lai 10 năm, thậm chí trăm năm sau cường giả tụ hội. Nghe được Sích phong mà nói Ô Chí lập tức liền biết, Tinh Không Tiềm Long bảng hội tụ thế nhưng Thần tướng quốc cùng với Sở hạt Tam cực Thần quốc nhị cấp nước lớn tất cả đệ tử thiên tài. Mấy chục năm sau, khi những thứ này thiên tài lớn lên phía sau, tất nhiên là các quốc gia các thế lực nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên sẽ đưa tới vô số tu giả tranh nhau truy đuổi. Đi, chúng ta trực tiếp đi Thiên Dương thành lớn nhất chân bảo lâu. Ba người theo dòng người rất nhanh đi tới một tòa khổng lồ khu nhà trước, nơi đây chính là chân bảo lầu chỗ. Chân bảo bên trong lầu tu giả tiến tiến xuất xuất thoạt nhìn rất là bận rộn. Cái này chân bảo lâu cùng sở hữu lục tầng, phía trước hai tầng bảo vật đều rất cấp thấp, địa giai cực kỳ dưới tu giả có thể ở đây buôn bán bảo vật. Mà đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng mua bán đều là hoàng cấp cường giả sử dụng bảo vật. Còn như đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng, chỉ có thiên giai cường giả mới có thể đi vào, bên trong mỗi một món bảo vật đều là trọng bảo, giá trị liên thành. Tô Chí ba người đương nhiên sẽ không ở phía trước bốn tầng lưu luyến, trực tiếp liền tiến vào chân bảo lâu đệ ngũ tầng. Tiến nhập đệ ngũ tầng phía sau, ô trí bên thai lập tức trở nên yên tĩnh lại. Chân bảo lâu đệ ngũ tầng tu giả cũng không nhiều, cùng phía trước tầng 4 huyên áo, quả thực giống như là hai cái thế giới. Đây chính là thiên giai cường giả thế giới. Thiên giai cường giả đã là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên không có khả năng hướng còn lại tu giả vậy làm ổn, chung quy phải giữ vững một ít rụt rẻ. Chân bảo lâu đệ ngũ tầng trang sức rất là xa hoa, lại lại khiến người ta cảm thấy không tục tàng, rõ ràng cho thấy trải qua chủ nhân tinh tâm trang phục. Nơi này mỗi trước một cái quậy đều vây tràn đầy tu giả, bởi vậy có thể thấy được này tu giả mưu cầu danh lợi. Ô chí ba người vừa tiến đến liền khiến cho rất nhiều tu giả chú ý. Là hắn, vừa rồi ở trên thiên dương thành môn cửa cùng vương gia vương hần đánh ngang sức ngang tài, ít nhất cũng có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực. Người này ta biết, tên là ô chí, hắc hắc, các ngươi chứng kiến bên người hắn đàn bà sao. Có người nói chỉ cần có thể đạt được của nàng hưng hoàn, liền có thể bàn trợ tu giả đột phá bình cảnh. Không biết là thật hay giả. Làm sao? Ngươi có thể lên đi thử một chút à, bất quá ta phỏng đoán, cái này khâu nhược tuyết hồng hoàn chỉ sợ sớm bị ô trí lấy đi đi, ngươi là không có cơ hội rồi. Hắc hắc, mặc dù không có hồng hoàn, có thể cùng tu luyện hồng liên tâm kinh đàn bà song tu, đó cũng là có một phen đặc biệt tư vị a. Những người này tứ vô kỳ đạn, hoàn toàn sẽ không có đem ô trí ba người để vào mắt. Dù cho ô trí có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực thì như thế nào? Dù sao tinh không tiềm long bảng là có giới hạn tuổi tác, những người này sớm đã vượt lên trước Miên Linh, lại cũng sẽ không đem Ô Chí để vào mắt. Những người này cũng không có tận lực hạ giọng, ngân đãng thanh âm truyền vào Ô Chí trong tai, trong nháy mắt lệnh hắn sắc mặt âm trầm đứng lên. Khâu Nhược Tuyết càng là tức giận cả người run, nàng không có nghĩ tới những người này như vậy được. Ô đại ca. Khâu Nhược Tuyết nắm Ô Chí cánh tay của, có chút tay chân luôn cuống nhìn Ô Chí. Chính là bởi vì không thể chịu đựng được người khác ánh mắt khác thường. Khâu nhược tuyết mới không có bất kỳ suy tính tùy ô Chí đi tới thần tướng quốc. Nàng vốn cho là, đến thần tướng quốc phía sau, liền không có ai biết nàng huyết mạch. Không nghĩ tới bởi vì sở hạo thần tồn tại, nàng lần thứ hai thành vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, để cho nàng hoảng hốt không nớt. Ô Chí vũ nhẹ phách của nàng tay ta cánh tay, tỏ vẻ thoải mái. Nhưng sau đó xoay người hướng những người đó đi tới. Khâu nhược tuyết mã trên gấp gáp kéo hắn, ô đại ca, không có chuyện gì, chúng ta hay là đi thôi. Ô Chí hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười an tâm. Khi hắn lần thứ hai quay đầu thời điểm, trong con ngươi đã uẩn mãn sa ý. Hắn dôm trận tại chỗ hướng đám người kia đi tới, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong tròng mắt sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, các loại ánh đao không ngừng lóe ra. Đám người kia có tám gã tu giả, từng cái thực lực cường đại, thấp nhất tu vi đều ở đầy thiên giai lục cấp, trong đó người mạnh nhất kia đã đạt được thiên giai thất cấp. Tám người cảm thụ được Ô Chí khí tức, đình chỉ nói, có chút hăng hai hướng Ô Chí nhìn lại bọn họ căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí chỉ là một thiên giai tam cực tiểu tử mà thôi, dù cho có thể cùng Vương Hân đấu cái kỳ cổ dương đơn, đó cũng là vận khí mà thôi, thậm chí còn là Vương Hân căn bản không có sử xuất toàn lực. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Một gã thiên giai lục cấp tu giả mắt lé quan sát Ô Chí liếc mắt, lạnh giọng quát lên. "Hiện tại quỳ xuống xin lỗi, ta có thể không so đo các ngươi mới vừa vô lực, nếu không, ta sẽ nhường các ngươi hối hận đi tới trên đời này." Ô chí mà nói băng lánh tuột cùng, nồng nặc sát cơ từ trên người của hắn tué bắn ra. Ha ha. Tám ga tu giả nghe được ô chí mà nói sướng sờ, sau đó cười lên ha ha. Bọn họ cười là cuồng vọng như vậy, như vậy tứ vô kỵ đạn, thậm chí nước mắt đều bật cười. Trung quanh tu giả thấy vậy, rất nhiều người đều như mày, bất quá chứng kiến hai phe xung đột, này tu giả lại nhiều hứng thú vây lại. Rất nhiều tu giả đều là ưa thích xem náo nhiệt. Chương 669, Tinh vân Cát để cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Tiểu tử, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Một tên trong đó tu giả lánh ngạo kêu lên, nhìn ô trí ánh mắt của rất là coi thường. Hắn không thể không tỉnh ngủ, hắn là ngu ngốc tới. Ha ha. Tiểu tử, chớ có trách ta không để cho ngươi cơ hội, trái lại đem bên cạnh ngươi cô gái giao cho các đại gia hưởng dụng, sau đó sẽ quỳ xuống dập đầu 10 người khấu đầu. Đại gia có thể suy nghĩ tha các ngươi một mạng. Tiểu tử, có nghe hay không? Nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu đi. Vài tên tu giả trên cao nhìn xuống nhất nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. Muốn chết. Ô Chí trừng mắt, sát ý trong lòng tuôn ra, trong lòng của hắn đã đem những người này cho rằng người chết. Tiếp cận viên mãn sát khí đã buộc phát ra, hóa thành vô hình đạo mang, hướng này tu giả chạm kích đi. Ô Chí sát ý thực sự quá mạnh, những người đó một cái không tra, trong nháy mắt bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, rất là chật vật. Tiểu tử muốn chết. Phách hắn cho hắn biết biết chúng ta hành liên sơn bắt huynh đệ lợi hại. Chứng kiến ô trí cũng dám động thủ, những này nhân mã thượng lộ ra hung ác sắp mặt, liên tục kêu gào đạo. Bọn họ hung ác trừng mắt ô trí, trên người cũng hiện ra khí thế cường đại. Ở trong mắt bọn họ, ô trí vốn chỉ là một cái tiểu xỉu, không nghĩ tới lại vẫn dám chủ động ra tay với bọn họ. Tiểu tử này gặp nạn, cũng dám đắc tội hành liên sơn bắt huynh đệ. Có người nói cái này bắt huynh đệ đã bị ma linh điện từ từ lăng thu phục, ỷ vào ma linh điện vì phong cuồng vọng cùng Từ tử lăng thực lực thông thiên, làm sao sẽ thu những người này lấy ra hạ? Đơn giản là bại hoại thanh danh của hắn A. Hừ, các ngươi cho rằng từ tử lăng chính là hiền lành. Quá ngây thơ. Trung quanh tu giả lập tức bắt đầu nghị luận, đối với ô Chí đại là đồng tình. Ô Chí tuy là có chút danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là ở thanh niên tu giả trung gian, còn không còn cách nào cùng 12 đại thế lực đệ tử thiên tài so sánh với. Chân bảo lâu bối cảnh rất lớn, nghiêm cấm tu giả tranh đấu. Hai phe tu giả tuy là gầm lên không ngừng, lại không có có bất cứ người nào dám ra tay. Không người nào dám ở chân bảo lâu khiêu chiến chân bảo lâu uy phong. Chư vị, nơi này là chân bảo lâu, chư vị nếu muốn giải quyết phân tranh, còn mời đi ra ngoài, không nên ảnh hưởng chúng ta chân bảo lâu việc buôn bán. Đúng lúc này, một gã trung niên tu giả đi tới, thản nhiên nói. Cái này tu giả dĩ nhiên là vương giai cựu cấp cường giả, khiến ô chi đám người rất là kiêng kỵ. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Không để cho chúng ta ở trên thiên dương ngoài thành gặp phải các ngươi, nếu không, định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây cũng chính là ta muốn nói với các ngươi mà nói. Song Vương lẫn nhau ném câu nói tiếp theo, sau đó đều tự ly khai. Trung niên tu giả là chân bảo lâu đệ ngũ tầng quản sự, ở nơi này đệ ngũ tầng, không người nào dám không nể mặt hắn. Dám vũ nhục lực tuyết, những người này chết chắc. Ô trí ở trong lòng oán hận kêu lên. Sau đó bắt đầu ở đệ ngũ tầng quan sát. Nơi đây không hổ là chân bảo lâu, vô số chân bảo, khiến ô trí đám người kinh thán không thôi. Chỉ là phi thường đáng tiếc, đoàn người đi khắp toàn bộ đệ ngũ tầng, lại không có tìm được bất luận cái gì thăng cấp băng phong hàn liệt đao đến tài liệu. Đi đệ lục tầng xem một chút đi. Ô trí nhìn phía đi thông đệ lục tầng lối vào, sau đó đi tới. Không biết tự lượng sức mình, chân bảo lâu đệ lục tầng há là hắn có thể vào, đệ lục tầng chân bảo mỗi một món đều giá trị liên thành, tiểu tử này cho là mình là ai a? chờ coi được tiểu tiểu thiên giai tam cực tu giả, cũng muốn tiến vào đệ lục tầng. Chúng ta sẽ trở chế rêu đi. Tám gã tu giả vẫn đang quan sát Ô Chí, lúc này vừa thấy Ô Chí lại muốn tiến nhập đệ lục tầng, từng cái không ngừng cười nhạt. Chân bảo lâu đệ lục tầng, chỉ có thiên giai lục cấp trở lên chiến lực mới có thể đi vào. Mà lúc này, Ô Chí mới thiên giai tam cực, khâu nhược tuyết còn lại là thiên giai ngũ cấp, còn Như Sích Phong còn lại là thiên giai nhị cấp. Ở đệ lục tầng lối vào, có một đạo quan mô, nếu như không có được thực lực Căn bản là không có cách đi qua quang mô. Tô chí đám người tựa như không có nghe được mấy người giọng nịa mai âm thanh, trực tiếp nhấc chân hướng trên lầu bước đi. Tại nơi quang mô trước mặt của, bọn họ không chần chờ chút nào, một bước bước đi vào, sau đó thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất. Tô chí ba người cảnh giới mặc dù không có đạt được thiên giai lục cấp, nhưng là thực lực của bọn họ, đều đã siêu việt thiên giai lục cấp. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đi vào. Cái này quang mô sẽ không xuất hiện vấn đề chứ? Hành Liên Sơn bắt huynh đệ mục trường khẩu nốc, có chút không dám tin tưởng. Đi, đi xem, bọn họ rốt cuộc muốn mua vật gì vậy. Mọi người giải tán lập tức, toàn bộ hướng quang mô bước đi. Trong bọn họ thấp nhất tu vi đều là thiên giai lục cấp, quang mô tự nhiên không còn cách nào ngăn trở bọn họ. Cái này tinh vẫn cát chính là tinh thần sau khi va chạm sinh ra tinh vũ. Thế nhưng thiên giai tài liệu luyện khí, chủ yếu nhất là, ở luyện khí lúc trộn lẫn vào một chút tinh vẫn cát, rất có thể mở ra nguyên khí tinh thần chúc tính. Đây là thiên giai thất phẩm tài liệu, giá 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Lúc này, Ô Chí ba người đang đứng ở trước một cái quầy, nghe phục vụ tiểu thư giới thiệu tinh vẫn cắt công năng cùng tác dụng. Nghe tới cái này lớn chừng miệng chén tinh vẫn cắt lại muốn 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch thời điểm, Ô Chí trái tim hung hăng rút ra xốc xuống. Cái này tinh vẫn cắt đang là có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Bất quá, 1 triệu đỉnh cấp nguyên thạch đối với Ô Chí ba người mà nói, nhưng cũng là một cái con số thiên văn. Khi hắn chữ vật nguyên giới trung, Trong chất tiểu sơn nhất trung cấp, cao cấp nguyên thạch, nhưng chỉ có đỉnh cấp nguyên thạch rất ít, chỉ có tám trường 10 vạn, còn kém 200 ngàn. Chỉ là, nhân gia chân bảo lâu căn bản không muốn trung cấp cùng cao cấp nguyên thạch. Đối với thiên giai cường giả mà nói, cũng chỉ có đỉnh cấp nguyên thạch mới hữu dụng. Trong lúc nhất thời, Ô trí có chút do dự. Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình, đây chính là tinh vẫn cát a, tiểu tử này không biết cho rằng ai cũng có thể mua đi. Hành Liên Sơn huynh đệ ở phía xa trầm trọc khiêu khích, khiến Ô Chí nhíu không nổi. Càng thêm kiên định bỏ cái này tám người tâm tư. Bất quá, hiện tại hết thể đều lấy để thăng băng phong hàn liệt đao là tiền đề, liền tạm thời khiến tám người này sống lâu một chút. Trường quỹ, các ngươi nơi đây mua bảo vật sao? Ô chí đã quyết định mua cái này tinh vấn cát, bất quá nhưng phải bán ra một ít bảo vật. Tự nhiên, trường quỹ trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ biểu tình. Ô chí trầm tư chỉ chốc lát, sau đó hướng đối phương nói ra, ta chỗ này có một vật, là ta ở một chỗ trong di tích đoạt được. Phiên Phước Trưởng Quý nhìn một chút, vừa nói, hắn từ chữ vật nguyên giới chung lấy ra một cái ngọc bình. Cái này ngọc bình mới vừa lấy ra, toàn bộ quý trung quanh đài lập tức tỏ khắp ra một cổ hàn ý lạnh như băng. Đây là? Trưởng Quý nghi ngờ mở ra nắp bình, lập tức có một luồng hơi lạnh từ đó lao ra, hắn cảm giác huyết dịch của cả người đều phải độc lại. Đồng thời, hắn đại não đồng nhiên một sạch, trí nhớ lập tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bảo bối của ta. Trưởng Quý tinh thần chấn động, có chút kích động đứng lên. Đây là Hàn Tủy Đồng hồ Nũ Dịch, có thể tắm luyện tu giả tư chất, đề cao tu giả tiềm chất. Ô trí hướng đối phương thần thức truyền âm. Nghe được Ô trí mà nói, trưởng quỹ lập tức bắt đầu kích động đứng lên. Chương 670, Hàn Tủy Trung Nũ Dịch giá trị. Nơi này có 10 giọt Hàn Tủy Đồng hồ Nũ Dịch, không biết trưởng quỹ có thể ra nhiều thiếu nguyên thạch. Ô trí một bộ lạnh nhạt biểu tình, nhìn trưởng quỹ nói rằng, cái này Hàn Tủy Đồng hồ Nũ Dịch công hiệu như thế nào? Trưởng quỹ lập tức kích động hỏi, cả người đều bắt đầu run rẩy tư chất đối với một cái tu giả mà nói, thậm chí vô lễ với mình sinh mệnh. Một cái tu giả nếu là không có tư chất, cả đời cũng mơ tưởng tấn thăng đến cường giả chân chính nón. hầu hết thời gian, ở ngang hàng điều kiện tài nguyên hạ, nếu là một gã tu giả tư chất càng tốt hơn, đem đại biểu cho tên này tu giả càng có thể xuất đầu. thân tướng nước tài nguyên tu luyện nhìn như rất nhiều, thế nhưng cạnh tranh cũng cũng rất đại, chỉ có chân chính thiên tài mới có thể hưởng thụ chỗ tông phái hay nhất tài nguyên. một cái thiên tài, chủ yếu nhìn cái gì? tu luyện tư chất chiếm rất trọng yếu một bộ phận. Mà huyền Linh trên đại lục nhưng tiên thiếu nghe nói có đề thăng tu giả tư chất bảo vật xuất hiện, đây cũng là trưởng quý nghe nói Hàn băng đồng hồ nhũ dịch có thể chui luyện tu giả tư chất mà kích động nguyên nhân. Đây quả thực là vật đáo vô giá. Trưởng quý tin tưởng, chỉ cần đưa bọn họ chân bảo lâu có Hàn tùy đồng hồ nhũ dịch tin tức truyền tới, tuyệt đối có thể khiến cho lớn vô cùng anh động. Ô trí rất là thông cảm trưởng quý tâm tình, nhẹ nhàng cười cười, cái này Hàn tụy đồng hồ nhũ dịch, càng là cảnh giới thấp Số lượng cần lại càng nhỏ, nếu như địa giai dưới tu giả, chỉ cần một giọt hàn tùy đồng hồ nhũ dịch liền có thể đem tư chất để thăng 5 phần 10. Hoàng cấp tu giả cần một giọt nữa, mà thiên giai cường giả còn lại là cần hai giọt, thế nhưng, thiên giai cường giả dùng, chỉ có thể để thăng 3 thành tư chất. Ô trí thẳng thắn nói, đối với hàn tùy đồng hồ nhũ dịch tự tin không gì sánh được. Mà lúc này, trưởng quỹ đã hưng phấn run dậy. Ba thành A. Đây là một cái kinh khủng giường nào chữa số. Phải biết rằng. Dù cho chỉ là có thể đề thăng tu giả một tia tu luyện tư chất, đều sẽ khiến vô số tu giả tranh nhau cạnh tranh, chớ đừng nói chi là bà thành. Bảo vật, vật đó vô gia. Cái này 10 giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch nhất định muốn chiếm được. Trường quý lập tức ở trong lòng kiên quyết kêu lên. 10 giọt hàn tủy đồng hồ nhũ dịch, có thể đề thăng 5 tiên thiên giai cường giả tu luyện tư chất, đối với bọn họ chân bảo lâu mà nói, cũng là một cái danh tiếng đề thăng. Hắn căn bản cũng không có hoài nghi cái này Hàn Tủy Đồng Hồ nhũ dịch có thể là giả. Trước không nói hắn đã cảm thụ được chất lỏng kia cường đại năng lượng, ở Huyền Linh Đại Lục, nếu là có người dám can đảm bán hàng giả, đem sẽ khiến toàn bộ Huyền Linh Đại Lục tu giả khinh bị. Tô Chí chỉ là cười nhìn về phía Trường quỹ, cả người ung dung, đối với Hàn Tủy Đồng Hồ nhũ dịch, hắn là tràn đầy tự tin. Hơn nữa, khi hắn chữ vật nguyên giới chung, còn có số lớn Hàn Tủy Đồng Hồ nhũ dịch, nếu không phải sợ làm cho hú loạn, bị người khác lo lắng. Hán hận không thể đem tất cả hàn tùy đồng hồ nhũ dịch đều biến thành đỉnh cấp nguyên thạch. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, ta cũng vô pháp đánh giá lên giá giá trị, tiểu huynh đệ xin phía sau, ta muốn đi xin phép một chút lâu chủ." Trưởng Quý Trịnh trong nói, sau đó hướng Ô Chí xin lỗi một tiếng, vội vã hướng tầng cao nhất bước đi. Chân bảo lâu tuy là chỉ có lục tầng, thế nhưng ở đỉnh lại có một căn phòng độc lập, đó là lâu chủ ở chỗ. Tình huống gì? Tiểu tử này không biết là bắt được cái gì hiếm thế chân bảo chứ? Xem vương trưởng quỹ đi sắc vội vã, trong trai đến đã đựng gì thế Đông Tây. Ta mới vừa mới cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh như băng. Trước xem tình huống một chút, nếu như tiểu tử này trên người thật có trọng bảo, vậy thì không phải là giáo huấn hắn một trận vấn đề. Hành Liên Sơn bắt huynh đệ lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, nhìn phía ô trí ánh mắt thay đổi nóng bỏng. Bọn họ và ô trí chi? Gian cũng không có quá lớn mâu thuẫn, vốn định cho ô trí một bài học là được, bây giờ thấy ô trí xuất ra trọng bảo. Lập tức liền câu dẫn ra những người này sát nhân đoạt bảo tâm tư. Rất nhanh, một gã tinh thần nhấp nháy lao giả vội vã đi tới, xem trên mặt hắn thần tình, thậm chí so với trưởng quý còn muốn kích động vô cùng. Tiểu huynh đệ, cái này hàn tủy đồng hồ nhũ dịch ngươi còn nữa không? Ta chân bảo lâu toàn bộ muốn. Lao giả này vừa thấy được ô trí, vội vã thần thức truyền âm. Toàn bộ các ngươi muốn. Ô trí suy cười một tiếng, thật ngoài ý muốn, ta cũng chỉ được đến 15 tích, hiện tại chỉ còn lại có cái này mới dọn. Lâu chủ ra giá đi. Ô trí cũng nghiêm túc, trực tiếp hướng đối phương nói rằng. Lão giả kia thần sắc ngần ra, biết là bản thân lô mãng, hay nay hướng ô trí cười cười, tiểu huynh đệ có thể không có minh bạch ý của ta, cái này hàng tùy đồng hồ nhũ dịch tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ý của ta là, nếu ngươi còn có còn thừa lại hàng tùy đồng hồ nhũ dịch, ta chân bảo lâu có thể miễn phí trợ giúp tiểu huynh đệ đại lý tiêu thụ. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, ta chỉ còn lại có cái này mới dọn. Ô chí vung tay lên, trực tiếp cắt đứt lời của đối phương. Đùa gì thế, Hàn Tủy Đồng Hồi Nũ Dịch giá trị hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, nếu như từ trên người của hắn chạy ra số lớn Hàn Tủy Đồng Hồi Nũ Dịch, hắn muốn không bị người chú ý cũng không thể. Mà thôi thực lực của hắn bây giờ, cũng căn bản là không có cách bảo trụ những thứ này trọng bảo. Bán ra 10 giọt Hàn Tủy Đồng Hồi Nũ Dịch ảnh hưởng không nhiều lắm, nếu như hắn thực có can đảm bán ra số lớn Hàn Tủy Đồng Hồi Nũ Dịch, tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Chân Bảo Lâu Lâu chủ sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, ta chân Bảo Lâu nguyện ý lấy 5 triệu đỉnh cấp nguyên thạch một giọt giá cả, mua tất cả Hàn tùy đồng hồi nhũ dịch, không biết cái giá tiền này tiểu huynh đệ hài lòng không. Nghe được đối phương báo giá, Ô Chí bắt đầu rơi vào trầm tư. 5 triệu một giọt, 10 giọt mà nói, chính là 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, nhiều như vậy nguyên thạch, cũng đủ hắn mua thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía lâu chủ, đồng ý, bất quá ta có một cái điều kiện. Hàng tùy đồng hồ nhũ dịch giá trị tuyệt đối không chỉ những thứ này, thế nhưng ô chí, nhưng bây giờ rất cần những thứ này nguyên thạch. Tiểu huynh đệ mời nói. Chân bảo lâu lộ ra trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói. Ta hy vọng chân bảo lâu ẩn giấu cái này hàn tùy đồng hồ nhũ dịch khởi nguồn, càng không hy vọng hàn tùy đồng hồ nhũ dịch kéo tới trên người của ta. Tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta chân bảo lâu bảo mật biện pháp luôn luôn nghiêm ngặt. Nói tới chỗ này, song phương giao dịch xem như là hoàn thành. Hai người đều là lấy thần thức truyền âm tiến hành trao đổi, sở dĩ, chân bảo lâu đệ lục tầng nhân mặc dù không thiếu, lại không có ai biết, ngắn ngủi này mấy câu nói thời gian, hai người liền tiến hành một hồi 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch giao dịch. Chân bảo lâu lâu chủ đưa cho ô trí một cái túi chứa vật cùng một khối màu tím ngọc bài, nơi này là 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, còn như lệnh bài kia, sau đó ở ta chân bảo lâu mua đồ, chỉ cần kiềm giữ lệnh bài kia, có thể hưởng thụ bất hai chục phần trăm ưu đãi. Ô Chí tiếp nhận túi chữ vật cùng màu tím ngọc bài, rất là hài lòng ở trong tay vui vẻ. Bớt hai chục phần trăm ưu đãi. Cái này ngược lại không tệ a. Ô Chí không thấy được, khi hành liên sơn bắt huynh đệ chứng kiến ô Chí trong tay màu tím ngọc bài lúc, biểu tình trên mặt rất là tinh màu. Chân bảo lầu ngọc bài cũng phân là đẳng cấp, mà màu tím ngọc bài không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể có được, không nghĩ tới bây giờ lại có một viên xuất hiện ở ô Chí trong tay. Ngọc trong bình rốt cuộc chứa là cái gì bảo vật? Tám người khuôn mặt khiếp sợ, nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên. Mặc kệ còn lại, chỉ là khối kia màu tím ngọc bài đã làm cho bọn họ xuất thủ, chân bảo lầu ngọc bài, không chỉ có riêng chỉ có giảm giá tác dụng. Lúc này, bọn họ hoàn toàn đem Ô Chí xem thành mình vật trong bàn tay. Chương 671, chém giết. Có 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, tiếp xuống sự tình thì đơn giản. Tinh vân cắt đánh qua bớt hai chục phần trăm phía sau, chỉ cần 800.000 đỉnh cấp nguyên thạch Đối với ở hiện tại Âu Chí mà nói, nhất định chính là kiểu như một tóc. Bất quá, nơi đây ngoại trừ tinh vẫn các, cũng không có còn lại có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, khiến Âu Chí hơi có chút thất vọng. Lời ngươi nói những tài liệu này đều là cực kỳ vật quý trọng, chỉ có đến hoàng thành Trân Bảo lâu mới có thể mua được. Cuối cùng, Trân Bảo lâu lâu chủ nói với Âu Chí, lần thứ hai giây lên Âu Chí hy vọng trong lòng. Có 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, Âu Chí bắt đầu đại mua nhưng phàm là hắn nhìn chúng đông tây. Không, có bất kỳ do dự nào, toàn bộ liếc Đảng hơn nữa. Đương nhiên, hắn mua nhiều là cao cấp thảo thuốc. Cái này một trận xuống tới, hầu như đem chân bảo lâu tất cả cao cấp thuốc tài toàn bộ mua hết sạch, một mạch nhìn Hành Liên Sơn Bát huynh đệ mục trường khẩu nốc, đại náo lỗ hổng. Mập dê, mập dê, đây chính là nghìn năm khó gặp một lần mập dê a. Hành Liên Sơn Bát huynh đệ trong mắt bắt đầu sáng lên, hiện tại nữa xem ô trí đoàn người, bọn họ cảm giác là như vậy khả ái. Bọn họ thần phục ở từ tử lăng thủ hạ. Không phải là vì tài nguyên tu luyện sao? Nếu là có thể đem ô trí đoạn, bọn họ còn dùng xem tử tử lăng sắc mặt sao? Trong lúc nhất thời, tám người kích động không hiểu, càng thêm theo sát ô trí. Đối với lần này, ô trí chỉ khi không có thấy, trong lòng của hắn, đã đem tám người này xem thành người chết. Từ chân bảo lâu lục tầng, lần thứ 2 trở lại chân bảo lâu một tầng, vừa mới lấy được 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, hiện tại chỉ còn lại có 30 triệu, mà chân bảo bên trong lầu tất cả cao cấp thảo thuốc. Cơ bản toàn bộ bị hắn mua hết sạch. Cái này màu tím lệnh bài quả nhiên bất quá, lập tức để ta bớt đi 5 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Ô chí không được vướt vướt lệnh bài trong tay, vui vẻ nói rằng. Đương nhiên, ngoại trừ này cao cấp thảo thuốc. Ô chí còn là khâu nhược tuyết cùng xích phong phân biệt đặt mua nhất thân hành đầu. Đọc truy hệ. Nở ở chấm nét có những cỏ này thuốc. Ta luyện đan thuật chỉ sợ có thể lên tới đan thánh. Ô chí ở trong lòng thì thào một tiếng, sau đó cảm ứng một cái hành liền sơn huynh đệ vị trí Trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, dám đánh khâu nhược tuyết chú ý, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu không biết hối cải, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục tốt. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Ô Chí hướng khâu nhược tuyết hai người nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài thành. Ô đại ca, có phải hay không còn có một món sự tình không có làm à? Xích phong vội vã chạy tới, gấp giọng kêu lên. Chuyện gì? Ô Chí giả vờ hồ đồ. Nữ nhân yêu a, ngươi đã nói, khiến ta dẫn ngươi đi xem nữ nhân yêu. Sẽ phong gấp vỏ đầu bước hai. Ô Chí tức giận quát hắn một cái, "Ngươi tâm lý chỉ có ngươi nữ nhân yêu, trước ra khỏi thành hơn nữa, đợi ta xong xuôi một việc, chúng ta rồi trở về." Nói xong, Ô Chí cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thiên Dương thành nghiêm cấm tu giả tư nhân đấu, Ô Chí nếu muốn sát hành Liên Sơn huynh đệ, phải đến Thiên Dương ngoài thành. Mà Hành Liên Sơn huynh đệ thấy Ô Chí ba người hướng Thiên Dương thành bước ra ngoài, tự nhiên là chấn phấn không thôi, theo sát ở phía sau. Rất nhanh, Đoàn người đã đi ra Thiên Dương Thành. Đại ca, tiểu tử này đi ra, chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi. Ngươi ngu ngốc à, nơi này cách Thiên Dương Thành gần như vậy, nếu là bị hắn chạy đến Thiên Dương Thành, vậy phiền phức. hơn nữa nơi này tu giả nhiều như vậy, cũng không thể khiến những người khác chiếm tiện nghi. Đại ca dạy phải. Những người này hoàn toàn đem. Ô chí ba người xem thành nghiền trên nền lục thân. Không lo lắng không lo lắng ở phía sau theo. Hừ, phía trước vừa lúc có một rừng cây, ở đem bọn ngươi giải quyết. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình mở ra, mang theo khâu nhược tuyết hai người, đồng nhiên tăng thêm tốc độ. Không được, bọn họ muốn chạy trốn, các huynh đệ, mau đuổi theo. Mắt thấy Ô Chí muốn chạy trốn, Hành Liên Sơn huynh đệ liên âm thanh kêu lên, cũng sắp tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, mọi người sẽ đến mảnh rừng cây kia trong, Hành Liên Sơn huynh đệ lại ném Ô Chí ba người tung tích. Cây này lâm rậm rạp, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ đào tẩu, nhanh lên một chút tìm. Tên kia Thiên giai cấp bảy cường giả tản ra thân thức. Hướng chúng huynh đệ kêu lên. Các ngươi lại tìm chúng ta sao? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào tám người trong thai, tiếp tục liền thấy ô trí ba người ra bọn hắn bây giờ trước mặt. chen Hành liên sơn huynh đệ đại hỉ đều tế xuất nguyên khí, đem ô trí ba người vây quanh ở trong đó. Ha ha, chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi xuống tới, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra trên người tất cả bảo vật sau đó đem bên cạnh ngươi cô gái đưa cho ta huynh đệ lại quy xuống dập đầu trăm cái khấu đầu, nếu chúng ta huynh đệ được, có lẽ sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha. Tám người kia tùy ý cười ha hả, hoàn toàn đem Ô Chí trở thành bọn họ nghiền trên nền nhục thân. Nghe được đối phương Vũ nhục khâu nhục tuyết, Ô Chí sắc mặt đống nhiên phát lạnh, trên người hiện ra nồng nặc sát cơ. Ngày hôm nay các ngươi chính là quỷ xuống gọi ta là tổ tông, ta cũng các ngươi phải chết, động thủ. Ô Chí quát lạnh một tiếng, băng phong hàn liệt đao đột nhiên chém ra, hóa thành một đạo lưu quang. Một mạch hướng một tên trong đó tu giả cuốn qua đi. Cái này nhất đao thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, không có có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được. Ha ha, còn dám phản kháng. Thiên đấu chuyện hận, cho ta chấn áp. Tên kia bị công kích tu giả khinh thường cười ha ha, sau đó cơ lên nguyên khí, hướng ô trí nhanh đón. Chỉ là, hắn quá coi thường ô trí công kích, chỉ thấy đao mang xoa hắn nguyên khí, tiếp tục hướng khởi chạm kích đi. Cái gì? Lúc này, tu giả rốt cục kinh hoàng Thế nhưng hết thể đều đã muộn, chờ hắn còn muốn nghiêm túc thời điểm, đao mang đã từ hắn buộc nơi cổ xẹt qua, đầu người bay về phía giữa không trung, tiên huyết phun, triệt để vỡn lạc. Lao tứ. Những người khác thấy vậy, từng cái tức giận kêu to lên, trong mắt bọn họ còn kiến hôi, dĩ nhiên nhất chiêu chém giết mình một cái huynh đệ, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, càng là giận dữ không thôi. Bất quá, ô trí ba người cũng không biết cho bọn hắn tức giận cơ hội, lại ô trí thời điểm xuất thủ. Khâu nhược tuyết cùng Sích phong cũng bắt đầu phát động công kích. Hai người ở tử huyền động thiên học không ít thần giai công pháp, cái này vừa ra tay, thanh thế bật người bất động, nhưng thấy khâu nhược tuyết song đao đem một gã tu giả cuốn vào trong đó, đem tu giả có liên tiếp lui về phía sau. Một lát sau, theo A hét thảm một tiếng, tu giả cũng bị ô Chí chém giết. Bên kia, Sích phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn một tay mở hưởng dẫn, trong tay xuất hiện một cây lớn xích sắc cơn lốc trụ, bơ lên cơn lốc trụ tựa như này tu giả quét ngang đi. Cái này cơn lốc trụ đựng nồng nặc phong thực tác dụng, này tu giả căn bản không dám thôi kỳ phong mang, một tên trong đó tu giả một cái sơ sẩy, bị cơn lốc trụ quân chúng, trong chốc lát đã bị phong thực chỉ còn lại có khô cốt. Ô chí ba người xuất thủ rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt, ba gã tu giả sẽ chết ở trong tay bọn họ, khiến hành liên sơn năm người kia tức giận phi thường. Dám giết huynh đệ ta, ta muốn cho các ngươi trôn cùng. Thiên giai cấp bảy cường giả giống giận liên tục, cùng năm người kia đồng loạt ra tay một mạch hướng Âu Chí ba người bao phủ đi chương 672 Tà Nguyệt Quốc Huyền Nguyệt đối mặt hành liên sơn năm người công kích Âu Chí ba người không có bất kỳ hoảng loạn xích phong lĩnh vực sát lục thiên hạ song long vẽ rồng điểm mắt theo tam thanh quát lớn bọn họ trực tiếp thi triển ra cường đại nhất công kích còn không có đợi đối phương năm người công kích phủ xuống xích phong xích phong lĩnh vực đã đem bọn họ che phủ ở trong đó Âu Chí sát lục thiên hạ theo sát phía sau bạo liệt sát khí cuộn sạch mà qua toàn bộ giữa thiên địa đều tràn đầy một cổ sát ý lạnh như băng. một tên trong đó tu giả vừa lúc đón nhận ô trí trường đao, tại nơi sát ý nồng nặc phía dưới, trực tiếp bị xoắn thành một mảnh huyết vụ. theo sát lục thiên xuống quét ngang, khâu nhược tuyết công kích cũng nhận đúng một gã tu giả. nhưng thấy trong tay nàng hai thanh long đao, giống như lượng cái dao long nhất vậy, từ hai cái phương hướng đánh về phía tên kia tu giả. lượng cái dao trên thân rồng tỏ khắp ra hạo hạ uy thế, mạnh mẽ công kích lệnh người không thể có thể kháng cự. tu giả thấy vậy. Sắc mặt biến đổi lớn, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng cuồn cuộn, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, tất cả nguyên lực toàn bộ nhảy vào trường đao trong, nên hướng khâu nhược tuyết song đao. Ầm. Như châu chấu đá xe một dạng, tu giả trực tiếp bị khâu nhược tuyết đánh bay ra ngoài, khâu nhược tuyết thân hình chớp động, song đao giao sai, đem tu giả chạm kích dưới đao. Động tác mau lẹ, Hành Liên Sơn huynh đệ cũng không biết phát sinh cái gì sự tình, lần thứ hai bị Ô Chí Ba người chém giết. Mà lúc này, Hành Liên Sơn bát huynh đệ chỉ còn lại có cuối cùng tên kia thiên giai cấp bảy lão đại. Ô Chí Ba người đưa hắn vây quanh ở trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hành Liên Sơn lão đại sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nắm nguyên khí tay trái không ngừng run rẩy. Huynh đệ bọn họ đem Ô Chí Ba người xem thành con mồi của mình, lại thật không ngờ ở Ô Chí Ba lòng của người ta chung, bọn họ mới thật sự là con mồi. Nhìn ba người âm lãnh nụ cười, Hành Liên Sơn lão đại không khỏi đánh cái dùng mình, thân thể liên tiếp lui về phía sau các ngươi muốn làm gì? hắn sắc nghiêm ngặt bên trong nhấm gào lên, đâu còn có nửa điểm hăng hái. hắn tự nhận là hành liên sơn huynh đệ thực lực cường đại, không nghĩ tới ở ô trí ba người trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, khiến hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. chúng ta muốn làm gì? ngươi chẳng lẽ không biết sao? xích phong âm lãnh cười nhạo nổi, tu giả liên tục nuốt nước miếng, khuôn mặt kinh sợ chi sắc. ta là ma linh điện tử tử lăng chính là thủ hạ, các ngươi nếu như giết ta, tử tử lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngày hôm nay tha ta một mạng, giữa chúng ta tất cả ân oán rốt cuộc kết thúc, hơn nữa ta còn sẽ giới thiệu từ từ lằng cho các ngươi quen nhau, đây chính là ma linh điện chân chính thiên chi tiêu tử a, thậm chí có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng trước mười. Hành Liên Sơn lão đại càng nói càng kích động, nhưng trong lòng thì tràn ngập cứu hận, Ô Chí giết chết hắn tất cả huynh đệ, thù này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Lời vô ích thật nhiều. Ô Chí không nhịn được hừ nói, sau đó trực tiếp giơ lên trong tay trường đao, hướng đối phương chém tới. Hành Liên Sơn lão đại liên vội vàng cơ đao ngăn cản, thế nhưng hắn ở đâu là Ô Chí đối thủ. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, đã bị chém liên tiếp lui về phía sau, khiến hắn kinh hãi không thôi. "Chết đi!" Ô Chí lần thứ hai quơ lên nhất đao, bất quá cái này nhất đao lại cùng mới vừa mới khác nhau, tràn ngập hàn ý lạnh như băng, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đóng băng một dạng, chính là băng bạo nổ thiên hạ. Hành Liên Sơn lão đại cảm thụ được cường đại uy hiếp, sắc mặt biến đổi lớn. Biết căn bản là không có cách ngăn trở ô trí cái này nhất đao, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên nhanh chóng hướng thiên dương thành bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Ta ô trí muốn giết ngươi, ngươi có thể chạy thoát sao? Ô trí lạnh rên một tiếng, tử huyền thân pháp triển khai, rất nhanh thì đuổi theo đối phương, trường đao chém mà xuống, khí thế hung mãnh Từ từ lăng sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tu giả biết chắc chắn phải chết, điên cuồng gầm hết lên. Đó không phải là ngươi lo lắng sự tỉnh. Ô trí thanh ấm băng lãnh cái này nhất đào. Hắn tình thế bắt buộc. Mắt thấy nhất Đạo sẽ đem tu giả chém giết tại chỗ, Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cộ cảm giác nguy cơ, thật giống như bị hung mãnh nhìn thẳng mở dạng, làm hắn hãn tóc chợt nổi lên. The ANGJ. A. Nhất đạo công kích đột nhiên từ chỗ tối ban đến, vừa lúc đánh vào Ô Chí trường đào trên, khiến hắn công kích hết lần này tới lần khác, chém ở tu giả vai chỗ, rơ xuống cánh tay phải của hắn. Người nào? Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong con ngươi lóe ra hàn mang. Gắt gao nhìn thẳng một chỗ địa phương, mới vừa công kích chính là từ nơi đó bắn đến. Ngươi như là đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nhất đạo nhẹ nhàng cô gái thanh âm truyền đến, thanh âm này rất là ngọt khiến người ta dư vị vô cùng, đồng thời lại cho người một loại cao cao tại thượng, trưởng không tất cả cảm giác. Nghe được thanh âm này, ô trí chân mày cũng không khỏi nhữ lại. Theo thanh âm, hai đạo nhân ảnh đi tới. Đây là hai cái tuyệt đẹp cô gái, một trước một sau, trước mặt cô gái thân mặc quần trắng. Khi thế cao ngạo, tựa như thế gian hết thảy đều không thả ở trong mắt của nàng Mộ Dạng, lại thích giống thế gian hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Còn như phía sau cô gái, cho Ô trí cảm giác càng giống như là một con bạo liệt hỏa phượng, mặc tươi mới màu đỏ quần áo, đứng ở nơi đó, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa giữa một dạng, giữa hai lông mày đồng dạng đầy ngạo kiều chi sắc. Nguyên lai like là Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt, Nguyệt sư tỷ, tiểu đệ là tử tử lăng sư huynh thủ hạng, xin hãy sư tỷ cứu ta một mạng. Hành Liên Sơn lão đại chứng kiến cái này hai gã cô gái xuất hiện, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng kêu. Bạch y cô gái liếc đối phương liếc mắt, âm thầm cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Ô Chí, vị sư huynh này, như là đã thắng, không bằng cho tiểu muội một bộ mặt, tha này một mạng người như thế nào? Ta nguyện cốc đệ tử. Ô Chí có chút hết ý đánh giá trước mặt cô gái, còn như lời của đối phương, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Đối với Ô Chí ánh mắt, cô gái chán ghét cau mày một cái nàng tuy là đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin, lại căm ghét nhất người khác dùng loại này nhãn quang nhìn nàng. dần dần ánh mắt của nàng bắt đầu biến lạnh lên. mà hành liên sơn lão đại thấy vậy cũng âm thầm vui vẻ. đối với tạ nguyệt cốc huyền nguyệt, hắn nhất định có hiểu rõ. vừa thấy được ô trí bộ dạng, là hắn biết bản thân được cứu trợ. huyền nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha ô trí. hư để ngươi được ý một hồi, huynh đệ thủ, cụt tay mối hận, ta sớm muộn gì phải báo. có tử tử lang sư huynh cho ta chỗ dựa, tiểu tử này chết chắc. Tu giả ở trong lòng âm thầm nói rằng, trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn quang. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bột nơi cổ đau xót, sau đó nhúng tay sờ sờ. Trên tay tất cả đều là tiên huyết, hắn kinh hãi trừng đại con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Cho đến chết, hắn đều không thể tin được, ô Chí cũng dám ở huyền nguyệt trước mặt của giết hắn. Ở nhắm lại ánh mắt sát na, hắn nghe được ô Chí lánh đến cốt tủy thanh âm, Ta ô Chí muốn giết người, người nào đều không thể ngăn dừng. Hành Liên Sơn lão đại trong lòng đột nhiên hối hận, hối hận đi treo chọc Ô Chí, hối hận mình lòng tham. Thế nhưng trên đời vĩnh viễn không có hối hận thoát bán, vì thế, hắn bồi thượng mình cái mạng. Chương 673: Hỏa Phượng cùng Sích Phong. Ngươi, chết tiệt, ngươi cũng dám coi nhẹ sự tồn tại của ta. Huyền Nguyệt mắt thấy Ô Chí dĩ nhiên ở trước mặt nàng chém giết Hành Liên Sơn lão đại, xinh đẹp trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc hàn ý. Từ trên người của nàng, càng là đãng giao động ra một cổ cường đại uy thế. Ô Chí ép tới. Cái này cô gái thoạt nhìn suy nhược, dĩ nhiên là thiên giai cấp 8 cường giả. Cảm thụ được đối phương tức giận, Ô Chí đồng tử không khỏi lui lui, trong lòng cũng của hắn là thầm buồn, cái này đàn bà nhất định chính là Mạc Danh Kỳ Diệu. Nhĩ hảo gan to, còn không ngờ hướng tiểu thư quỳ xuống nhận sai. Đúng lúc này, mặt khác tên kia cô gái đột nhiên tiến lên, mắt hạnh trợn tròn, hung ác trừng mắt Ô Chí, từ trên người của nàng đã giao động ra nồng nặc hỏa chúc tính nguyên khí. Hai cái này đàn bà một cái so với một cái mạc danh kỳ diệu, một cái so với một cái cao ngạo, khiến Ô Chí nhíu chặt mày lên. Ở trong tay của hắn nắm bắt một bà nhỏ máu tươi phi đao, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai vị quản nhàn sự nhiều lắm đi. Ô Chí lạnh lùng nói. Thật can đảm, muốn chết. Hai gã cô gái thấy Ô Chí hay còn không biết hối cải, tức giận bừng bừng kêu lên, sẽ ra tay với Ô Chí. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết hai người cũng rốt cục chạy tới, thân hình chớp động xuất hiện ở ô trí bên cạnh, không nghĩ tới Sích Phong vừa thấy được thân xuyên áo đỏ cô gái, lập tức kích động kêu lên. hỏa Phượng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thực sự quá tốt. Lúc này, ở Sích Phong trong mắt của chỉ có người xuyên hỏa màu đỏ của áo cô gái, còn như những người khác, bị hắn tuyển chọn tính bỏ qua. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la Eschon dê. Sích Phong, ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Vừa lúc, giúp ta giáo huấn một chút cái này nhân loại. Hỏa Phượng đột nhiên nhìn thấy Sích Phong, cũng rất là ngoài ý muốn, trực tiếp hướng hắn ra lệnh. Ai dám chọc chúng Hỏa Phượng tiểu thư không vui? Xem ta giúp ngươi ráo hơn hắn. Nghe được Hỏa Phượng mà nói, Sích Phong sắc mặt nghiêm, khí thế ngất trời tiêu lên. Sích Phong, ngươi thật đúng là có bản lĩnh à, lẽ nào ngay cả ta cái này cái chủ nhân, ngươi cũng muốn dạy dỗ bất thành. Tô Chí rất là hết ý liếc Hồng Ý cô gái, âm dương quái khí nói rằng, lúc này Hắn nếu như còn không biết cái này hồng Y cô gái chính là Sích Phong miệng nữ nhân yêu, vậy hắn chính là ngu ngốc. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Sích Phong thật không ngờ mê yêu cái này nữ nhân yêu, hiện tại xem ra, trong mắt của hắn hầu như tất cả đều là cái này nữ nhân yêu cái bóng. Ê, tận đến giờ phút này, Sích Phong mới mơ hồ cảm thấy không hay. Hắn nhìn nổi giận đùng đùng hỏa phượng, lại liếc liếc sắc mặt âm trầm ô trí, đột nhiên hú lên quái dị, hỏa phượng để cho ta dạy dỗ người, không phải là ngươi đi. Hắn hoàn toàn sửng sốt, chỉ cảm thấy mình nhân sinh hoàn toàn đủ ám. Ngươi cứ nói đi. Ô trí cơ hội là cắn răng văng ra bà chữ này. Xích Phong, ngươi còn lo lắng cần gì phải. Còn không mau một chút giúp ta giáo hơn hắn. Lẽ nào lời của ngươi nói đều là giả sao? Hòa Phượng tức giận kêu lên. Xích Phong cả người lập tức đâu? Chỗ này, xuống tới. Một bên là hắn chủ nhân, một bên là của mình thích đàn bà. Trong lúc nhất thời hắn thực sự không biết lựa chọn như thế nào. Ô đại ca! Cho ta cả đời hạnh phúc, ngươi để ta đánh một trận đi. Âm thầm, hắn lặng lẽ hướng ô Chí thần thức truyền âm, tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Không cần nghĩ, thua thiệt ngươi chính là ta ô Chí huynh đệ, dĩ nhiên là một cái đàn bà đi đánh huynh đệ của mình, chính là huynh đệ như tay chân, đàn bà như ý phục, ngươi chẳng lẽ không muốn tay chân, mà muốn ý phục hay sao? Hơn nữa, thiên hạ nơi nào không hoa thảo, hà tất đơn phương yêu mến một cái này hoa hồng có gai đây. Ảm, nờ bờ Ô Chí nộ bên ngoài không cạnh tranh, giận dữ dạy dỗ. Ô đại ca, ta sai, thế nhưng vì huynh đệ hạnh phúc, ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Việc này phía sau là đánh là sát toàn bộ từ ngươi. Xích Phong một bộ làm bộ đáng thương xu thế, rất là ưu ái nhìn Ô Chí. Ô Chí hoàn toàn bị hắn đánh bại. Này, ngươi tên là Hoa Phượng đúng không? Xích Phong là huynh đệ của ta, ta là Xích Phong chủ nhân, ngươi khiến hắn xuất thủ giáo hơn ta, đây không phải là bức nổi hắn bất nhân bất nghĩa sao? Như vậy đi. Chuyện này liền đến đây kết thúc, mọi người sau đó mỗi người đi mỗi bên đạo tốt. Ô trí hướng về phía đối phương hô. Hắn hiện tại cũng lười cùng đối phương tính toán. Xích phong chủ nhân như thế nào? Xích phong chủ nhân có thể tùy tiện sát nhân sao? Xích phong chủ nhân có thể không cho ta thêm tiểu thư mặt mũi sao? hỏa phượng trứng mắt, đùng đùng hướng ô trí gầm lên. Chứng kiến cái này đàn bà biểu hãn, ô trí trực tiếp thua trận, âm thầm là xích phong cảm thấy thương cảm. Ở nơi này là hoa hồng có gai A đây quả thực là muốn ăn thịt người của mẹ. bất quá, nhìn xích phong ai đoán nhất nhãn thần, ô trí trực tiếp đầu hàng. vậy các ngươi muốn như thế nào? người này muốn giết ta đột bảo, hiện tại người cũng đã chết, ta cũng không thể lại đem sống lại đi.